Trăng lên giữa trời, không có phương tiện ở tô chạch qua đêm, tỉ đệ hai người chỉ có thể cáo tử. Bên người có thiếu nữ tô dư, lại không phải người cô đơn, thân là bằng hữu, ở như vậy có quan trọng ý nghĩa thời khác, lý nên tị hiểm. Ninh Hy cuối cùng nhìn kia phiến môn liếc mắt một cái, Ninh này ôn thanh nói, a tỉ, đi thôi, a dư 19, không nhỏ. Ta biết, hiện giờ tô dư, đã là có thể lống đến cô nương tâm hoa nộ phong lấy tâm tương hướng người. 19 tuổi hạt tía tố bích, đôi mắt thanh triệt, thân hình yểu điệu, nàng đứng ở dưới ánh trăng, ứng so ánh trăng còn mỹ. Nhìn đối diện đi tới dáng người làm như nảy nở một chút thiếu nữ, nàng mặt mày hớn hở, Amiel, yêu, tới sở sờ ta vì ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ. Là cái gì? Ta tự tay viết viết sách lùa. Sách lùa? Tô Dư tử trong lòng ngực lấy ra một chi châm cài cắm, Ở nàng phát gian, nàng ôm thiếu nữ môi cố ý vô tình mà tự nàng sườn cổ sẽ qua không tội cũng là ta bổ viết cho người hôn thư linh miểu ta tuyên bố ngươi là của ta vị hôn thê chương 39 bình minh nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến loang lổ ánh sáng nhu hòa nội thất tô dư ghé vào cái bản lông mi hơi chớp từ say rượu chậm rãi mở mắt ra ban đêm uống rượu cũng may giải quá trí nhớ không giống lần trước giống nhau trước thời gian ngủ hạ Nàng vô vô mặt, nỗ lực xua tan còn xót lại buồn ngủ. Trong nhà yên tĩnh, trừ bỏ rượu hương còn có một cổ loáng thoáng mùi hoa, tô dư tản mạn mà đánh áp. 19 tuổi, đây là tân một ngày. Nàng cổ treo nữ hải tử trước đây đưa khóa tâm cấu, tượng trưng một đời trung trinh không dù, bên hông treo một tôn ngọc miêu, linh động đáng yêu, hoàn toàn mà đầu nàng sở hảo. Một thân đỏ trắng đan sen cầm sam, trong lòng ngược xùy làm sinh nhật lễ bị đưa lên tới ngân phiếu. Mỗi chương mặt giá trị và lượng, cùng sở hữu 19 chương, lễ vật đưa đến thật thành. Nàng có thể minh bạch thiếu nữ muốn biểu đạt tâm ý, một cái manh nữ, trừ bỏ tiền cùng người, lại không mặt khác. Trước mắt, lại đều nguyện ý giao cho chính mình. tô Dư rủi rủi mắt, theo bản năng nhìn về phía giường rèm. Đây là lần đầu tiên cho phép người ngủ ở nàng giường, xâm nhập nàng tư mật nhất không gian. Lại nói tiếp, tên là Tiết Linh Miểu Nữ Hài Tử. Nàng tồn tại có loại lệnh người vô pháp kháng cự thần kỳ lực lượng. Ý thức dần dần thanh minh, Tô Dư đứng dậy đi qua đi, giơ tay sốc lên trướng mảnh, thấy được thiếu nữ tĩnh mị không tì vết ngủ nhan. Tóc dài như hoa tươi phô tán với gối giường, gương mặt hễ còn tồn diệu sau kiểu diễm, không khí đầy kỳ dị hương. Mùi hoa, rượu hương, còn có thanh xuân niên hoa ấp ủ ra thiếu nữ nhất không bố trí phòng vệ mùi thơm của cơ thể, mặc danh câu nhân. Tô Dư giơ lên một mạc cười. Ở nàng ý thức được thời điểm, tay đã duỗi đi ra ngoài, đầu ngón tay điểm ở thiếu nữ so bánh hoa quế còn mềm môi, đổi lấy một tiếng hờn dối xin khoan dung nói mớ A dư. Đừng ngáo. thường lui tới ngủ nướng đều là tô dư, lúc này thay đổi nũng nịu tiết am miêu, nàng cảm thấy hảo chơi, liền ngáo. Ngươi như thế nào biết là ta, vạn nhất là A chi đâu. Lời này chú định không chiếm được trả lời. Thiếu nữ khó được lộ ra ngủ không đủ tưởng tiếp tục ngủ ý tứ, nào dự đoán được có người phát rồ mà không nghĩ buông tha nàng. Tô Dư tỉnh ngủ liền tưởng khi dễ người, khi thì chọc một chọc má nàng, khi thì dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vè. Ma nàng ngôi, tiết linh miểu bất kham này nhiễu, trong lúc ngủ mơ linh mẩy, ủy khuất ba ba mà, đường náo loạn, cầu ngươi a Dư. Âm sắc hơi hơi khàn khàn, giống dụ hoặc người yêu tinh. Tô Dư đầu ngón tay run rẩy, thu hồi tay. Thứng thú bị đánh gãy, miệng nàng thượng lẩm bẩm lẩm bẩm, xứng đáng ngủ không đủ, ai làm ngươi đoạt ta uống rượu. Tiểu say miêu, xem ta không hảo hảo trêu đùa ngươi một phen. Nói đến này, nàng kéo ra đai lưng, đem áo ngoài vứt trên mặt đất, chứ áo trong bỏ lên giường. Tiểu miêu say khướt mà không từ men say hoán lại đây, tô dư thực hiện được mà sốc lên chăn gấm chui đi vào, dễ dàng như vậy dạy người sấn hư mà nhập không hung hăng giáo hấn ngươi xem ra ngươi sẽ không trưởng trí nhớ. Miệng nàng thượng nói bắt bẻ nói, lẩm bẩm các loại bất mãn, nhìn thiếu nữ mặt mày chậm rãi coi ôn nhu si mê, ta nhất định phải hảo hảo giáo hấn ngươi. Nàng nuốt, nuốt nước miếng thật cẩn thận hoàn thượng thiếu nữ một tay có thể ôm hết eo liễu Giống bướng bình hài tử bị thú vị chuyện xưa hấp dẫn, trong mắt mạn kỳ dị quang, giọng nói vừa chuyển, cả người cảm xúc xuất hiện thực rõ ràng phay đứt gãy, nàng gần như tán thường nói. A miêu, ngươi bế lên tới cảm giác thật tốt, bị ôm lấy thiếu nữ hám ở kia đoàn quen thuộc quyến luyến hơi thở, anh. linh nghiêng đi thân tới, xuất phát từ quán tính ở tô dư trong lòng ngực cùng cùng, ngươi hào xảo. Tô dư một lòng đều bị nàng manh hóa, đã kiểm chế kinh hoàng tâm, thủy giác tư thế ái muội, xoa xoa nàng cập eo tóc dài, nhỏ giọng nói, tuy rằng ngươi thực đáng yêu, nên rào hấn vẫn là muốn rào hấn, tiểu lượng kém liền không cần say rượu, A miêu. Ngươi phải hiểu được bảo hộ chính mình a. Am hiểu trêu đùa người ăn chơi chắc táng vì hảo hảo cấp thân gia lò tiểu vị hôn thê trưởng cái giao hấn, không chút do dự đem người đè ở dưới thân, tiết hầu khẽ nhúc nhích, bằng vào cường đại tự chủ xả tùng chính mình cổ áo. Tuyết trắng cổ hạ chiếu ra bình thẳng xương quay xanh, thẳng đến lộ ra chỉ vàng khóa biên tiểu cầm lý, nàng vừa lòng mà dơ lên ngôi, am yêu, ngươi chuẩn bị tốt tiếp thu trường phạt sao? Nàng ý xấu mà kéo ra thiếu nữ bên hông cả váy, có điểm có tật giật mình lại có điểm kích thích thẹn thùng, sở hữu hồ nháo dùng để hù dọa một con nại miêu nói, lộng tới nơi này đã là có thể ngừng. Tô dư tim đập như cổ, cuối cùng là khó có thể ước chế mà hôn ở nàng sườn cổ, xem ngươi về sau còn dám không dám uống rượu. Đau đầu. Ngươi còn biết đau đầu. Làm chuyện xấu người nào đó thành thành thật thật ôm nàng vị hôn thê, ngoan, ngủ tiếp sẽ. Tỉnh ngủ thì tốt rồi. Nàng vô cùng chờ mong tiểu nãi miêu tỉnh ngủ hình ảnh, đáy mắt vượt cười, ấm ngọc ôn hương, vừa lúc ngủ nướng. Thu hồi giác ngủ lên không có đầu, mặt trời lên cao, linh miểu từ hỗn loạn cảnh trong mơ tỉnh lại, đôi mắt vừa mới mở, đã bị bên gối ấm áp hô hấp sợ tới mức lông tơ dựng đứng. Chớ nói nàng là gan bốn dĩ liền tiểu, vô luận là ai, say rượu tỉnh lại phát hiện bên người ngủ người đều sẽ sợ hãi, đặc biệt. Nàng còn nhìn không thấy Cũng may vị hôn thê trên người hơi thở Nàng ký ức hãy còn thâm A, a dư Vì xác định nội tâm suy đoán Thiếu nữ cắn môi Nớm nớp lo sợ mà đem hoàn ở đối phương trên eo tay nâng lên Cuối cùng dừng ở gương mặt kia thượng Lòng bàn tay một chút phân biệt hình dáng Một hồi lâu Cả người kinh khởi để phòng như đằng khởi bọt sóng thật mạnh rơi xuống trở về Nàng sợ tới mức không nhẹ Buồn ngủ lui đến không còn một mảnh khỏe mắt tẩm trong suốt vết nước mắt, A Dư, ngươi lại, ngươi lại làm ta sợ. Bên gối người còn chưa ngủ tỉnh, khóc đều không có người xem, nàng nhịn xuống sắp mánh liệt mà ra lệ ý, lý trí thu hồi liền yên lặng đỏ mặt, A Dư, vì sao sẽ ngủ ở nàng trên giường? Đêm qua, nàng xoa phát, chứng huyệt thái dương cẩn thận hồi tưởng, đêm qua chỉ nhớ rõ A Dư vì nàng bổ viết một phong hôn thư, nàng thực vui vẻ, vì thế phá cách uống rượu, Không riêng uống rượu, còn xính kiểu đoạt á dư ly chung rượu, sau đó đâu? Sau đó ra sao? kia phân kinh hoàng một lần nữa xông ra, duy nhất bất đồng chính là, lo sợ không yên nhiều phân e lệ khẩn trương. Mà này phân e lệ khẩn trương, ở phát hiện đai lưng bị người cởi bỏ thời điểm, bay lên đến đỉnh phong. Nàng! Nàng thế nhưng như vậy quần áo bất chỉnh mà cùng á dư ngủ một đêm sao? Thiếu nữ xấu hổ đến gương mặt nóng lên. Có lẽ là này đoạn thời gian tới nay Tô Dư cấp đủ rồi nàng tự tin, nàng phản ứng đầu tiên không phải trốn tránh, lại là run xuống tay sờ hướng nàng vị hôn thê, nàng còn tưởng xác nhận một sự kiện, một kiện cực kỳ mắc cỡ sự. Ở tay nàng sờ đến xương quai xanh khi, Tô Dư mở mắt ra, thẳng chờ đến xuống chút nữa đụng tới nàng tiểu cẩm lý khi, nàng gương mặt phiêu khởi một đóa mây đỏ. Tùy theo mà đến chính là một tiếng ảo não hô nhỏ. Như, như thế nào sẽ như vậy? Thiết Linh miểu thống hận chính mình uống say rượu tưởng không rõ đã xảy ra chuyện gì, so với nàng đai lương bị cải bỏ. A dư tự hồ. Tự hồ ăn lớn hơn nữa mệt đầu. Chẳng lẽ là nàng say rượu khinh bạc chính mình vị hôn thê. Này! Thiếu nữ nội tâm phát sinh bí ẩn chấn động, không thể tin được đây là chính mình có thể làm ra sự, lại không biết nên như thế nào giải thích lập tức tình cảnh. Nếu là A dư khi dễ nàng, kia cũng nên là nàng. Nàng thẹn thùng mà thâm hô một hơi, cho nên nói, là nàng đem á dư khi dễ. Quá ngắn một chốc, nàng tưởng thế ngủ say vị hôn thê mặc tốt rộng mở quần áo, tay đốn ở giữa không chung ấy nấy mà thu trở về. Kinh bạc người, nơi nào là mặc tốt quần áo là có thể đương không tồn tại. Á dư tuy là nàng vị hôn thê, nhưng hai người còn chưa thành hôn liền cùng giường mà miên, không chỉ như vậy, còn như vậy mất đúng mực. Tiết linh miểu không dám tưởng tượng. Nàng rượu sau rốt cuộc đối Á Dư làm cái gì? Uống rượu hỏng việc nàng thấp giọng nỉ non, ngươi muốn trách, vậy trách ta hảo. Tô Dư chơi đùa tâm khởi, giả ý xoay người, không vừa khéo mà đè ở vị hôn thê trên người, "Ân, thương quá." "A, Á Dư." Linh nhỏ bé cô nương tim đập như hiệu chạy, còn có làm chuyện xấu không dám đối mặt chỗ dạng, Tô Dư chôn ở nàng sườn cổ cô. "Cô, thật sâu hít vào một hơi, hương." "Á Dư." Ngươi bị nàng đè nặng, linh miểu khẩn trương mà lợi hại, lại nhân chính mình khinh bạc trước đây, chỉ dám dùng tay dẫn theo tô Dư phía sau lưng quần áo. A Dư, ngươi tỉnh tỉnh, ta giống như, ta giống như làm sai sự. Bên hai quanh quần tiểu cô nương thiển thanh sám hối, không hảo đem người khi dễ mà quá phận. tô Dư xoay người ngã vào một bên, ngáp một cái. A Dư, A Dư ngươi tỉnh. Thiết Amiu, ngươi làm cái gì như vậy xảo? Tô Dư không kiên nhẫn mà vỗ về cái chán ngồi dậy, về sau chính là đảo hốt khí lạnh thanh âm. Ta, ta quần áo như thế nào? Nghe tới thập phần vô tội mờ mịt miệng lưỡi, thiếu nữ càng thêm máy náy, chủ động thừa nhận, ta không phải cố ý, ta uống say rượu, không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. A Dư, ngươi đừng bực, nghe ta giải thích được không? To Dư đuôi lông mày mang cười, nữ khí lại là hung ba ba. Tiết Amiu, không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng à, nghe một chút, cỡ nào không phụ trách nhiệm lý do thoái thác, uống say phạm sai lầm, sai liền không phải sai rồi sao? nàng cúi đầu nhìn nhìn trước ngực, từ không thành có nói, Tiết A Miêu, ngươi rượu sau chơi lưu manh à? xem, đây đều là người thân. à, ta, ta thân, thiếu nữ ngốc tại kia, đáng thương hề hề mà lay động vị hôn thê cánh tay. à dư, ta nhìn không tới sao? tô dư thiếu chút nữa cười ra tiếng ném ra tay nàng, ngươi uống rượu liền không phải ngươi, biết không? Lần này khi ta có hại, tạm thời tha thứ ngươi. Liên làm cái gì đều không hiểu được, về sau còn dám uống sao? Dễ như trở bàn tay được đến nàng thông cảm quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Linh Miểu mừng đến tiếp tục bế lên nàng cánh tay, không dám, ta lại không uống rượu còn không được sao? Bất quá A Dư, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Mẫu vị nữ ăn chơi chắc táng thần sắc hơi. Lại thấy vị hôn thê kiểu mỹ lấy lòng bộ dáng, không cốt khí thái độ mềm xung dưới, ngồi xong, ta cho ngươi hệ lại lưng. Nàng rơ rơ lên mi, "Tiết am Damiel, ngươi say không chỉ có dám thoát người khác quần áo, còn dám thoát chính mình à. Lời nói dối nói được cùng thật sự dường như, nói được thiếu nửa không mặt mũi mà thấp đầu, chỉ dám nhỏ giọng rầm gì, "Ta là gan như vậy lại sao?" Tô Dư đỡ ổn nàng eo, tay một đốn, "Ngươi còn thực kiêu ngạo." "Nào có." thiên ngươi ta, tô dư ổn định tâm thần thế nàng hệ hảo cả váy, ngẩng đầu khi nhịn không được luôn mãi cường điệu, ngươi tiểu lượng so ven đường vũng nước còn thiện, thật đến không thể lại uống rượu. lần này cũng may là ta, nếu thay đổi người khác, amiu, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? nếu thay đổi người khác, sao có thể thành thành thật thật bị nàng khi dễ? chỉ sợ chính mình liền phải bị người khác ăn đến xương cốt đều không còn. tiểu cô nương sắc mặt trắng nhợt, ta ta minh bạch phần ba mươi bảy minh bạch liên hảo có ta không ta ngươi đều đến hảo hảo bảo hộ chính mình như thế nào sẽ không ngươi thiếu nữ hốt hoảng mà nắm lấy nàng thủ đoạn tô dư sửng sốt vừa bực mình vừa buồn cười tiết am hiểu ta chọn điểm ở phía sau nửa câu hảo sao nàng quần áo hỗn độn chẳng sợ đối phương nhìn không thấy cũng không hảo tiếp tục như vậy đi xuống quần áo mặc xong rồi còn không đi xuống muốn ở ta trên giường lại bao lâu Ngươi, ngươi trên giường, nàng nhĩ tiêm thoáng một mặt hồng, tô dư dù bận vận um dung mà xem nàng thẹn thùng, đương nhiên là buồn cô nưng giường, vài chén rượu mà thôi ngươi liền say thành bộ dáng này, nói đến mặt sau nàng dứt khoát ôm người xuống giường, chi kỷ mà đem chúc trượng nhét vào nàng lòng bàn tay, đi bên cạnh bàn ngồi, ta một hồi liền hảo, bị nàng lại ôm lại hống, linh miểu xấu hổ đến nói không nên lời lời nói, nghĩ ra đi chờ. Lại ngại với phân phó không dám vào lúc này chọc nàng không mau tả hữu nhìn không thấy, tọa chống trúc trượng đưa lưng về phía ở ghế tròn ngồi xuống. Nghe bên tai truyền đến rào rạt tiếng vang, thiếu nữ tâm ngọt ngào giật mình. Động, nàng khẩn trương nói, a dư. Tô dư vội vàng sửa sang lại tản ra áo trong, nghe vậy ngẩng đầu, làm sao vậy? Không như thế nào. Ta chính là nàng nghiêm túc mà vọng hư không, ta chính là cảm thấy ngươi thực hảo. Khôi hài làm vui tô an chơi chắc táng nghe được lời này không nhịn xuống khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hảo cái gì hảo, ta muốn nói này hết thể đều là ở đầu ngươi đâu. Nội thất một trận trầm mặc. Thiếu nữ chống cằm không biết suy nghĩ bao lâu, nàng làm như nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng mỉm cười. Ta đây cũng cảm thấy thực hảo. Nói như vậy, ta đai lưng lại A Dư cởi bỏ đi. Ta cũng không có say rượu lột người quần áo thói quen, càng không có đối A Dư làm cái gì làm cản sự. Hừ. Còn tính đầu gốc không hồ đồ. Tô Dư thích thông minh nữ hài tử, nàng quần áo chỉnh tề, từ trên giường nhảy xuống, ta ý định chọc gheo ngươi, ngươi vì sao cảm thấy hảo? Là say rượu còn không có tỉnh sao? Tỉnh! Về sau trừ bỏ A Dư truyền đặt rượu, ta sẽ không lại uống. Vừa qua khỏi sinh nhật tiểu cô nương, ở 18 tuổi tỉnh lại ngày đầu tiên đã bị vị hôn thê mang nhập thành nhân nguy hiểm biên giới, nàng con mi, quay đầu mỉm, cười bách mỹ sinh. Ta cảm thấy A Dư hảo, là bởi vì chẳng sợ ở như vậy tình cảnh hạ, A Dư cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nha Chương 40 Đáng chết Tô Dư nghĩ thầm, nàng như thế nào có thể cười đến đẹp như vậy. Ngay xuân mới tinh một ngày, ở thiếu nữ tiểu hoa nở rộ lún đồng tiền tình tới, tỉnh lại rửa mặt trải đầu sau chuyện thứ nhất, Tô Dư bắt đầu kiểm kê ngày hôm qua thu được sinh nhật lễ. Hai mắt mù Ở như vậy sự thượng thiếu nữ giúp không đến nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào một bên, nghe Tô Dư bận rộn tiếng vang. Thanh âm phút chốc ngươi ngừng lại. Tô Dư nhìn chầm chầm từ góc nhặt về tới sinh nhật hạ lễ nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng suy một tiếng, không tình nguyện mà mở ra. Là Tô đưa tiến tới lễ vật sao? Nàng đoán không được còn có ai lễ vật có thể dẫn phát người này biệt nữ cảm xúc. Sự thật chứng minh, tiểu cô nương đôi mắt nhìn không thấy, nhưng đầu óc thanh tỉnh. Tâm tư nhạy bén. Tô dư ừ một tiếng, không tính toán nhiều lời, ngơ ngác mà nhìn kia vại thương thịt bò ra thần. Lễ pháp nghiêm ngặt các đời lịch đại, mặc dù chư hầu cũng đến tuần hoàn vô cơ không thể sát như quý củ. Ở như vậy đại bối cảnh hạ, tầm thường bá tánh muốn ăn khẩu thịt bò, xa không có đơn giản như vậy. Tô gia ngày xưa mãi hào hoa xa xỉ nhà, tô dư trời sinh tính phảng lịch, đương nhiên là có trộm hưởng qua thịt bò tư vị. Mọi cách cách làm nàng thích nhất chính là tương thịt bò, còn cần thiết dùng dao tước thành lát cát, bằng không sẽ ảnh hưởng nàng ăn cơm tâm tình. Hãy còn nhớ rõ 13 tuổi năm ấy, nàng ở cửa nhà cùng người trọi gà, thân xuyên nho phục tuấn tiếu thư sinh trộm xả nàng ống tay háo, nàng vội vàng quan chiến, bị xả đến phiền hung người nọ một câu. Thư sinh sừng sốt, cường ngạnh mà lôi kéo nàng đi ra vài bước, sau đó khẽ sờ sờ mà đem dậy sớm làm tốt tương thịt bò đưa cho nàng. Nhìn đến kia vải tương thịt bò, tô dư liền biết nàng chưa từng gặp mặt đồn đãi sơm chết ở bên ngoài thuốc phụ tới xem nàng. Tương thịt bò chính là thuốc phụ ở tin nhận lời lễ gặp mặt, bởi vì biết nàng tham này một miệng. Thuốc phụ thượng kinh đi thi năm thứ nhất gặp được sơn tặc tập kích, ngã xuống bách núi bị ven đường trải qua y hề nước cứu, may mắn còn sống mất đi ký ức, chờ ký ức khôi phục đã là 5 năm sau. Hắn truyền tin lại đây ngày đó, cha ở thư phòng cười đến nước mắt chảy xuống tới một bên khóc một bên cười vội vàng vì ở phương xa đệ đệ gửi tiền lúc đó tô dư còn tuổi nhỏ sau lại biết thúc phụ ở thịnh kinh làm quan lớn nàng thèm kia miệng thịt bò tương cha viết tiến tin cha hàng năm cùng thúc phụ bảo trì chặt chẽ liên hệ sau đó đuổi ở nàng sinh nhật ngày đó thúc phụ quả nhiên ôm tương thịt bò tới ở biết được đây là hắn thân thủ làm kia một khắc tô dư đối hắn sùng bái tới một cái không thể tưởng tượng trình độ Những cái đó năm triều đình gian nịnh mọc lan tràn, không lắm thái bình, thúc phụ là có đại khát vọng người, bồi nàng quá xong sinh nhật liền vội vàng đi vòng hẹo. Này ký ức dấu ở chỗ sâu trong rất ít nhớ tới. Nhớ tới khi, tô dư thẹn thùng mà vặn ra cái nắp, từ hộp lấy ra trường đua gấp một mảnh. Hương vị, cùng trước kia hưởng qua giống nhau như lúc. Này lễ vật đêm qua ngủ trước còn không có đưa tới, tỉnh lại lại bị đôi ở góc, thịt chất tươi ngon. Nếm đến ra tới đây là hiện làm. Tô Dư hoàn toàn ngơ ngẩn. Làm như không dám tưởng, cái kia một lòng tẩm. Dân quyền thế nam nhân sẽ vì nàng sinh nhật cố ý từ thịnh kinh đuổi tới biên thành, thu tôn hàng quý vì nàng làm một phần thức ăn. Nàng vánh mắt hường hồng, giận dỗi mà đem chiếc đũa chụp ở cái bàn. Thiếu nữ bị nàng hoảng sợ, lo lắng nói, làm sao vậy? Tô Dư cũng nói không nên lời làm sao vậy, tương thịt bò mùi hương phiêu ở chóp mũi. Nàng một lần nữa nhặt lên chiếc búa, lại là cấp thiếu nữ huy qua đi, tới nếm thử. Nàng hỏi, ăn ngon sao? Linh nhỏ bé cô nương bị đưa tới cửa tương thịt bò nho nhỏ mà kinh diễm một cái chớp mắt, đúng sự thật nói, ăn ngon. Thô dư càng thêm bi thường, ăn ngon, ta cũng không nghĩ tha thứ hắn. Muốn hỏi thanh thúc cháu hai mâu thuẫn, đây là cái ngàn năm một thở cơ hội. Nàng ôn thanh tế ngữ, a dư, có thể cùng ta nói nói sao? ngẹn mấy năm nay không phun không mau, tô dư lười biếng mà ghé vào cái bàn, hắn từng là cái thực tốt thúc phụ, có lẽ vẫn là cái vì nước vì dân quan tốt, nhưng ở thân tình cùng quyền thế chi gian, hắn tuyển người sau chuyện xưa hiện lên trước mắt, nàng thanh âm nhiều phân không cam lòng cùng phẫn nộ, cha bệnh nặng, lớn nhất tâm nguyện chính là thấy hắn một mặt, nhưng người nam nhân này thu được tin sau vội vàng quét sạch triều dã, vội vàng tranh quyền đoạt vị, hắn cự tuyệt, hắn làm cha thất vọng rồi. Hắn đầu tiên là cha bảo đệ, rồi sau đó mới là ta thúc phụ, hắn không cần cha vị này hảo huynh trưởng, ta làm gì còn muốn tiếp tục nhận hắn làm thúc phụ. Gió nhẹ thổi qua, này thanh chất vấn gõ tiến thiếu nữ lấy lòng, nàng đau lòng mà ôm lấy tô dư, ngươi không nghĩ tha thứ, vậy không cần tha thứ. A dư, không ai có thể bức ngươi. Bị nàng ôm, tô dư hít hít cái mũi, hiếm thấy mà lộ ra một phân yếu ớt. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng cha lâm trung trước dặn dò ta cái gì sao? Hắn nói hắn muốn làm cái danh tướng, hắn không trách hắn, cũng không chuẩn ta trách hắn. Bởi vì, nàng biết hầu hơi ngạnh, bởi vì thím mất sớm, cha lại buông tay nhân gian, ta cùng hắn đó là lẫn nhau ở trên đời duy nhất thân nhân. Amil, ngươi nói phung không trâm trọng. Các nàng đều là coi trọng thân tình người, nguyên nhân chính là vì coi trọng, mới khó mà nói tha thứ, không hảo không tha thứ. Lại khó có thể tiêu tan. Này vấn đề ta đáp không được. Thiếu nữ thương tiếc mà ôm nàng vị hôn thê. Vô pháp trả lời vấn đề cũng chỉ có thể giao cho thời gian. Tô dư bị nàng an ủi mà thực hảo. Ngươi nói đúng. Nàng tự động xem nhẹ tô tương đôi ở hộp vàng dòng vật trang trí. Từ nhất phía dưới lấy ra một phong thư tới. Tin mở ra. Quyền cao chức trọng tướng ra giữa những hàng chữ không một không tiết lộ biệt nếu chịu thua lấy lòng. Tin cuối cùng. Là khẩn cầu Tô Dư thượng kinh, kế thừa gia nghiệp, thậm chí nhọc lòng tướng gia cô ý vô tình nhắc tới hoàng thất mấy vị công chúa, rất có vì nàng an bài hôn sự ý đồ. Tô Dư cắn răng đem tin ném đến một bên, ngươi nói, quyền thế thật có thể thay đổi một người. hắn trước kia cùng ta nói chuyện nhưng không như vậy. Nhìn không tới tin biết cái gì, Linh miểu sùng nịch mà sờ sờ nàng phát đỉnh, ngươi không vui, vậy không cần để ý đến hắn ân Am yêu. Ngươi nói được quá đúng. Tô Dư đánh lên tinh thần méo chiếc đũa từ bình kẹp ra một mảnh thịt bò. Ta nghĩ thông suốt, ta không cần thiết bởi vì hắn cô phụ ăn ngon như vậy mỹ thực. Tới, ngươi cũng ăn, chúng ta cùng nhau ăn, ăn xong rồi làm theo lượng hắn. Sau giờ ngọ, Tú Thủy Thành. Vì chất nữ sinh nhật trăm vội chung bất thời giờ tới rồi Tô Tướng. Một thân bạch đi, đi hề mặt mày bất động mà ngồi ở bên trong xe ngựa. Cách mạnh hỏi, nàng ăn sao? Ăn. Tô Ly căng chặt sống lưng lặng lẽ thả lỏng, tiếp tục lưu tại biên thành, đừng làm cho nàng biết ngươi là người của ta. Đúng vậy. Khởi hành, hồi kinh. Theo hắn phân phó, bánh xe vững vàng chuyển động lên. Tô Ly thượng thân cứng đờ, đôi tay phóng bình, trong óc nhảy ra nàng cùng thiếu nữ ôm nhau mà ngủ hình ảnh. Hắn phiền muộn mà lắc đầu, A dư đích sắc trường thành, chẳng lẽ đúng như thuộc hạ theo như lời, các nàng quan hệ đã thân cận đến cái loại tình trạng này. Thiết Linh nữ nhi thế nhưng sẽ thành hắn cháu dâu, này quá hoang đường. Hắn cùng Tiết Linh nhìn nhau không vừa mắt, huynh trưởng cùng Tiết Linh lại là sinh tử chi giao, hôn sự này định ra chi sơ hắn liền không xem trọng, càng đừng nói, Tiết Linh nữ nhi thân hoạn mắt thật, hắn như thế nào có thể chịu đựng tướng phủ người thừa kế cưới một cái manh nữ. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngan ngàn vạn vạn ý niệm thắng không nổi chất nữ một câu thích, đều đặt ở bên gối không phải thích có thể là cái gì. Tô Ly luân phiên thở dài, đó là phiền phức quốc sự đều không có ra sự dạy hắn hao tổn tinh thần. Đặc biệt, dạy hắn hao tổn tinh thần thân chất nữ còn không chịu nhận hắn. Nay liên phi thường khó chịu. Hắn khó chịu, tô dư ăn xong kia vại tương thịt bò hoàn toàn đem sốt ruột thúc phụ vức chi sau đầu, thông thống, thống khoái khoái mà sung sướng hai ngày. Bồi vị hôn thê chơi, nghiêm khắc ý nghĩa tới giảng, đây là một kiện thể lực sống. Hai ngày công phu các nàng cưới ngựa chạy biến nửa tòa tú thủy thành, ăn nhậu chơi bời, Tô Dư tinh lực tràn đầy, hơn xa thiếu nữ có thể cập. Ở phát hiện tiểu cô nương lượng cơm ăn tăng trưởng, ngồi xuống sau lười đến lại nhúc nhích, Tô Dư nén cười rốt cuộc ý thức được nàng vị hôn thêm mệt mỏi. Nàng ca lơ phất phơ mà dựa vào ghế dựa, tiện hề hề mà đậu thú nói, am yêu, ngươi hảo nhược nha. Lời này căn bản vô pháp phản bác, tiết linh miểu mặt mày hơi hơi lộ vẻ mỏi. Ta sẽ nỗ lực nha. Nàng nỗ lực Tô Dư xem ở trong mắt, tâm điệu mềm nhũn liền hiểu được không nàng? Đúng rồi, Linh Miểu vẫn là man lợi hại. Yếu đối mong manh tiểu cô nương đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi không hề câu hán hận, Tô Dư còn có cái gì không biết đủ. Nàng thấy đủ hiểu được một vừa hai phải ngày hôm sau, không đi đá cầu chẳng cùng người đánh hàng ngày tái, ngược lại phóng ngửa lựa chọn về nhà. Lần này ra cửa, dùng khi ba ngày, đi qua rất nhiều địa phương chơi đến thực sự tận hứng. Con ngựa trắng nhàn nhã mà đi ở trường nhai, trên lưng ngựa tiểu cô nương quyện quyện mà dựa vào vị hôn thê trong lòng lực, không một hồi đánh lên buồn ngủ, lại không một hồi đã là ngủ say. Tô Dư nhìn chăm chú nàng rảo hảo mặt nghiêng, nhìn bốn bề vắng lặng, trộm hôn khẩu. Lại ngẩng đầu, gặp quỷ phát hiện cách đó không xa đối diện, đêm đó ngẫu nhiên gặp được lao bà bà khiếp sợ mà trừng mắt nàng. Nhìn kia khẩu hình, làm như ở lẩm bẩm lẩm bẩm mắng nàng phát rồ. Tô Dư đỏ mặt, thiếu chút nữa không nhịn xuống giống một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, đây là nàng vị hôn thê, thân một thân làm sao vậy? Lo lắng đắc tội ăn chơi chắc táng không hảo trái cây ăn, lão bà bà miêu thân mình làm bộ không có việc gì phát sinh. Tô Dư giá mã nên ngang mà đi qua này phố, về đến nhà còn có đoạn khoảng cách, liền nhìn đến cửa nhà vây quanh rất nhiều người. Nàng lỗ thai hảo sự, nội lực thâm hậu. Nương thổi tới phong loáng thoáng nghe được đám kia người đối với nàng cửa thạch miêu chỉ chỉ trò trò, tô dư tức giận đến tưởng trận trắng mắt, đây đều là từ đâu ra yêu ma quỷ quái. Lo chuyện bao đồng, nàng cao hứng ở cửa bãi hai tòa thạch miêu, é e ngại ai. Lại không nghĩ, này đàn yêu ma quỷ quái chân chính làm giận địa phương còn ở phía sau đâu. Mã bỗng nhiên ngừng lại, linh miểu chậm chậm mở mắt ra, còn buồn ngủ, đôi mắt phiếm nhợt nhạt hơi ẩm, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng thoạt nhìn liền kiều kiều khí. Tô Dư không vui vị hôn thê bị người ngoài nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm, giận từ tâm khởi, nhìn cái gì mà nhìn? Không muốn sống nữa. Phần 38. Chương 41. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, nàng quả nhiên như nghe đồn giống nhau mỹ mạo hung hãn, không hổ là biên thành mỗi người kinh diễm lại không dám ham hoa hồng. Nhân vật như vậy, há là có thể nằm ở nam nhân dưới thân? Tưởng đều đừng nghĩ. Này đây tới đây bọn công tử càng nhiều ánh mắt bị kia quyện nhiên sơ tỉnh thiếu nữ hấp dẫn Linh miểu nhanh nhạy cảm quan giáo nàng thân mình hướng tô dư trong lòng ngực rụt rụt, tiểu biên độ mà như mi Nàng không thích bị người không kiêng nghề gì mà nhìn chằm chằm Đặc biệt như vậy ánh mắt mặc dù đôi mắt nhìn không thấy cũng có thể kích khởi nàng nội tâm phản cảm Đây là thực không song thể nghiệm Nàng giống chỉ miêu nhi cảnh giác mà giấu đi, hận không thể tàng tiến nàng túi Nếu không người mất hứng tô dư có lẽ sẽ thiếu tấu mà rêu cợt nàng hai tiếng. Chỉ là còn trước nay không ai dám như vậy không đem nàng để vào mắt. Danh nghe biên thành tính tình không được tốt nữ ăn chơi chắc táng đỉnh mày thượng chọn Hướng những cái đó không biết thu liễm dưa vẻo táo nước vứt đi lười nhác ánh mắt. Nhẹ nhàng bâng cơ từ môi phiêu ra một câu. Còn xem. Cầm đầu nam tử không kịp thu hồi kinh ngạc cảm thán tầm mắt. Tô dư ống tay áo nhẹ huy. Lại là cách không cho hắn một cái tác. Đánh đến răn chắc lại văng dội, người còn không có mở miệng, nửa bên mặt trước sưng lên. Nam tử trước mặt mọi người chết mặt mũi, nhưng thật ra thiết thân cảm thụ một phen như thế nào thỏa thỏa không nói lý ăn chơi chắc táng. Trên lưng ngựa người nọ trên cao nhìn xuống, cười đến đẹp, lại hỏi, còn xem sao. Giết gà doa khỉ, giết một người răn trăm người, nàng lấy lương bạc miệng lưỡi hỏi ra những lời này, không còn có người dám tự cao thân phận, khinh cuồng làm cản. Luận khởi làm càn cùng khinh cuồng, vị này nữ ăn chơi chắc táng thật đúng là lệnh người không lời nào để nói. Bị đánh nam tử vẻ mặt nổi giận, gắt gao nắm chặt nắm tay oán hận mà nhìn chằm chằm nàng, Tô Dư lời đến cùng hắn so đo, cười lạnh, còn tưởng bị đánh không thành. Nay một lời tốt lắm nhắc nhở hắn, không ngừng nhắc nhở hắn, cũng nhắc nhở ở đây những người khác. Bọn họ hưng phấn chạy tới, cũng không phải là vì cùng nữ ăn chơi chắc táng đánh nhau. Việc hôn nhân còn có thể định ra. Tiểu mỹ nhân còn không có cưới về nhà, nháo cái gì? Nũng nịu tiểu mỹ nhân liền một cái, nháo lên nói không chừng cuối cùng tiện nghi ai. Vị này nữ ăn chơi chắc táng, có thể không đắc tội, vẫn là không cần đắc tội. Tới đây đều là mộ danh mà đến nhà giàu công tử, lần trước phái bà mới tới dò đường, được đến tin tức là người cũng như tên hoặc càng sâu kỳ danh, vì sắc đẹp bọn họ từ bất đồng địa phương buôn ba mà đến, sao có thể tay không mà về? Thả chính mắt thấy Tiểu cô nương thật là thấy liếc mắt một cái khiến cho người nhịn không được phùng ở lòng bàn tay, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Suy nghĩ cẩn thận, có thể dối có thể khuất phó công tử đỉnh bàn tay ấn hướng người cười làm lành, tại hạ phó thu, gặp qua tô cô nương, gặp qua tiết cô nương. Tiết cô nương, tô dư ánh mắt nhẹ chuyển, đông dưng đã hiểu bọn họ vì sao sẽ đổ ở nhà mình cửa. Thế gian vì sắc mê mọi người quá nhiều, mà nàng nữ hải sắc. Tương thật là rêu rao chút. qua ở nàng trong lòng ngực, Linh Miểu không hiểu A Dư vì sao sẽ đột nhiên véo nàng eo, véo đến nàng không thể hiểu được lại có điểm vô pháp ngôn nói e lệ. Nàng rũ mắt trầm ngâm, sau đó trộm đỏ bên hai, này động tác A Dư làm lên. Tựa hồ chiếm hữu ý vị quá cường. Nàng sớm đã không phải cái gì đều ngây thơ mở mịn cô nương, nàng trực giác nói cho nàng, có người muốn xui sẹo. Ấn! Chỉ mong không cần là nàng. Nàng hoa ở tô dư trong lòng ngực, ngón tay thưởng thức nàng ống tay áo, tự động che chắn ngoại giới quay nhéo. Nàng vốn là nhìn không thấy, hiện nay toàn tâm toàn ý ế thẹn mà mềm vòng eo, hy vọng có thể sử dụng tứ chi ngôn ngữ hông đến á dư tay kính nhẹ điểm, nhưng thật ra không đau, chính là bị véo đến tâm hoảng hoảng. Tô dư hoán lực đạo, không lộ thanh sắc mà cầm đáp ở tiểu cô nương bả vai, người biếng mà nhìn tràn ngập biểu hiện dục mọi người, nàng con môi, các ngươi lại là tao. Đầu lộng tư, nhà ta A Miu cũng nhìn không thấy, hà tất đâu. Nàng đem mọi người nói được ngượng ngùng, tự mình lại nở nụ cười, là tới cầu hôn đi, coi trọng người của ta. Này nhưng không khéo, ngàn vàng không đổi. Tô, tô cô nương, phó môn là thiệt tình thành ý tưởng cầu thú tiết cô nương, còn thỉnh. Thỉnh cái gì thỉnh? Tô dư trở mặt so phiên thư mò, đối đãi không thích người nàng nhẫn mại vốn là không đủ, trước mắt bị đổ ra môn, nàng trầm mi. Nếu bằng thiệt tình thành ý là có thể cầu người bỏ những thư yêu thích, tô mộ thiệt tình thành ý thích phó công tử này cái đầu, phó công tử mượn sao. Này phó thu mặt như thổ hồi, hại đến lùi lại hai bước. Tất cả mọi người bị nữ ăn chơi chắc táng tiêu ngạo hương ngạnh tư thái cả kinh trận mắt há hốc mồm, như vậy cách nói phương thức, thật đúng là đổ đến người như ngạnh ở hầu. con thỉnh tô cô nương cho ta chờ một cái cơ hội, nếu có thể ngọc thành việc này, tất có thâm tạng. Mười sáu bảy tuổi thiếu niên lang không biết nữ ăn chơi chắc táng hung tàn bản tính, ngẽ con mới sinh không sợ cọp Mang theo thế gia hảo môn kêu sa chi khí, không sợ gì cả mà đứng ra. Thế gia cưới vợ cưới hiền, nhưng mà hắn là trong nhà tiểu nhi tử, thượng không cần kế thừa gia nghiệp, hạ không cần làm gương tốt, niên thiếu người khác không tham, liền tham một cái vô song sắc. Tướng, hắn đường xa mà đến, làm tốt lì lợm la liếm chuẩn bị. Tô dư trên cao nhìn xuống mà ngồi ở lưng ngựa, nhìn đến hiện tại nào còn có cái gì không hiểu. Này nhóm người nhìn như cung khiêm, kỳ thật đem nàng áo miêu làm như vật trong bàn tay. ỉ vào ra thế cùng mấy cái tiền dơ bẩn, đổ nàng môn, mơ ước nàng người, nói ra nói vào, trốn không thoát tiên lễ hậu bình, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nàng phiên thật sự, từ tay háo túi rũ ra một cái tiền đồng ném tới thiếu niên dưới chân, còn thỉnh chư vị tốc tốc rời đi. Bụn cô nương tất có thâm tạ Phong đánh toàn thổi qua tô cổng lớn, thiếu niên tuổi trẻ khuôn mặt nhanh chóng xấu hổ buồn bực trướng. Hồng, một quả tiền đồng, tô cô nương làm nhục ai đâu? Làm nhục ngươi đâu? Xuân không ngu. Con hỏi, tô dư mệt mỏi mà đóng mắt, ta nhẫn mại không nhiều lắm, ngươi chờ lại không lùi đi, chỉ sợ chỉ có thể nằm rời đi. Tới đây người đều có thân phận có địa vị công tử ca, tới cũng tới rồi. Không tranh cái cao thấp đi là không chịu đi. Tô Dư mới vừa có không khách khí manh mối, ẩn đang âm thầm các hộ vệ sôi nổi toát ra ảnh, trước mắt gần trăm người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà canh giữ ở từng người chủ tử trước người. Nay trận trượng bày ra tới liền không phải tới cầu hôn, là tới minh đoạn. Dám đao thật kiếm thật cùng Tô Dư cứng đối cứng, một màn này ở biên thành là hiếm lạ cảnh. Trâm ngư hẻm, láng giềng láng giềng nghe tiếng nhanh nhẹn mà chạy ra. Trong đó lấy Tô Đại Nương chạy trốn nhanh nhất. Nói rõ ngoại lai người hợp nhau hỏa tới khi dễ người địa phương. Tô Đại Nương eo hệ tạp dề tay cầm nồi sạn hung ba ba mà đứng ở mã một bên, khó lường, ta xem ai dám khi dễ chúng ta tô ra người. Tú Thủy Thành tôn mãi họ lớn, nhận thức không quên biết, đi ở trên đường mười cái bên trong đến có sáu cái họ tô. Tuy rằng luận khởi huyết thống tới tám gậy tre mới có thể đánh một cái biên. Nhưng lui về 800 năm trước đại gia vẫn là một cái tổ tông. Tô Dư ở biên thành chơi đến hô mưa gọi gió, có khinh thường nàng, có không hiểu nàng một nữ tử lại cứ so nam nhi còn sẽ nháo, nhưng nói Tô Thiên, sinh trưởng ở địa phương Tô ăn chơi chắc táng, cũng có được một đám trung thực bằng hữu. Biên thành bốn thiếu xem náo nhiệt mà cưỡi ngựa qua phố, kinh tục trà chơi cây quạc hiếm lạ nói, "Tô Dư, ngươi thế, nhưng ở nhà mình cửa bị người đổ." Tô Dư hơi hơi mỉm cười. Ai nha Tô Dư, ngươi còn có ngày này đâu. Chu niệm thương xoa tay hầm hẻ, vẻ mặt hưng phấn. Chậm đã chậm đã, Tô Dư, ngươi trước không nên động thủ, chúng ta nếu không phải thử xem một người một ngụm nước bọt chết đuối bọn họ. Vương ngạo trần cuối tháng liền phải đính hôn, này trận gặp người liền cười, trên mặt không khí vui mừng áp đều áp không được. Hắn một câu nói ra, biên thành bá cánh nhịn không được cười to. Ở biên thành họ tâu ngươi lừa ta gạt đấu tranh nội bộ xem như thái độ bình thường, nhưng phải có người ngoài ủy thế hiếp người, này liền rất nghiêm trọng. Đối ai dùng sức mạnh không được, phi không có mắt đối tô dư. Lý chùa mắt trợn trắng, uy, các ngươi ai nha? Từ đâu ra? Hắc, dám làm lơ buồn thiếu gia Từ đâu ra không quan trọng, quan trọng là sắc đẹp trước mặt, bọn họ đều tỏ vẻ ra cường ngạnh một mặt. Việc này phát sinh ở biên thành không hiếm lạ nhưng phát sinh ở một đám thế gia quý công tử hay là hào môn hậu duệ quý tộc trên người, này liền dẫn người suy nghĩ sâu xa. Tô dư đáy mắt hiện lên một mặt tám sắc, bọn họ nhất định không chịu rời đi, không thấy được hoàn toàn là vì linh miễu sắc đẹp. Nàng đầu góc linh hoạt, bên môi ngầm mặt lãnh diễm đến cực điểm cười, có lẽ càng mấu chốt một chút, bọn họ là vì tiết sư chi nữ tên tuổi mà đến. Đến tiết sư chi nữ, liền có thể dễ như trở bàn tay đến tiết sư nhiều năm tích lũy nhân mạch. Tiết sư đạo lý khắp thiên hạ, thẩm tuyển nói không sai, văn đàn sĩ lâm, một nửa người đều phải thừa hắn tỉnh, tôn hắn vi sư. Có một cái như vậy đại danh đỉnh đỉnh cha ruột, áo miêu đi theo nàng sát quỷ khuất. Nghĩ thông suốt điểm này, tô dư trắng trợn táo bạo mà cùng tiểu cô nương kề thai nói nhỏ, ta quả nhiên chưa nói sai, ngươi chính là cái phiền toái nhỏ tinh. Cái gì sao, đột nhiên lại muốn ghét bỏ nàng. Linh miểu ủy khuất mà từ nàng trong lòng ngực ra tới. Thượng thân ngồi thẳng, ngươi là sợ phiền toái người sao? Thô dư thật đúng là bất quá. Nàng hoạt động thủ đoạn, ta không sợ ngươi cái này phiền toái. Một câu, hống đến tiểu cô nương mặt mày nở rộ ra không giống nhau sáng giỏi. Hai bên tiễn bạc nỗ trương, tuy là ở như vậy cục diện hạ, mọi người cũng không khỏi vì nàng thiên chân vì nàng tốt đẹp động dung. Thiếu nữ khẽ mở môi đỏ, các ngươi là muốn đánh nhau sao? Nàng đột nhiên hỏi chuyện. Thế gia thiếu niên thái độ nói không nên lời cung kính định nọt, chẳng sợ tiểu cô nương nhìn không thấy như cũ không lưng hành lễ, tại hạ trung tịch, là thiệt tình ái mộ cô nương, nguyện vị cô nương vĩnh không nạp tiếp. Nay liên kỳ quái, ngươi ngày đầu tiên thấy ta, như thế nào liền thiệt tình ái mộ, bất quá mặc kệ thật à. giả, ngươi cũng chưa cơ hội. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra kia phong sách luộc, ta là A Dư vị hôn thê phải gả cũng chỉ sẽ gả nàng, muốn cưới cũng chỉ sẽ cưới nàng. Không tin ngươi xem. Hôn thư làm chứng. Biết nàng là tiểu hài tử tâm tính muốn làm trúng mục nhìn chừng khoe khoang một chút hôn thư. Tô dư tâm sinh bất đắc dĩ. Đồ sinh một cổ đời này đều phải thua tại trên người nàng giác ngộ. Chỉ có thể xem, không thể sờ. Thiếu nữ tiếng nói giống như tiếng trời. Một lòng tới rồi cầu hôn chư vị công tử ca cho dù tâm lạnh một nửa, cũng ngoan ngoãn mà đến không được. Mở to hai mắt nhìn mặt trên tự. Nhìn tới nhìn lui, phó thu dẫn đầu bật cười chưa từng nghe nói tiết Tô hai nhà có hôn ước, tiết cô nương, người này hôn thư không có quan phủ đồng dấu, không thể coi là thật. Con nít chơi đồ hàng, không phải hồ nháo sao? Hắn một câu không thể coi là thật, linh nhỏ bé cô nương thay đổi sắc mặt, người người này thật là không thú vị. Lạnh như băng, bộc một đoàn tức giận, mọi người sững sờ ở tại chỗ, Phó Thu hơi há mồm, nhìn quanh trung quanh đại thấy rõ cùng đi người cạnh tranh vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Hắn đánh cái dùng mình, vội vàng, túi người bồi tội, vô tình mạo phạm tiết cô nương, chỉ là chỉ là này hôn thư đích sắc làm không được thật ta. Làm hay không thật, ta định đoạt. Thiếu nữ nung chiều tùy hứng bộ dáng đều thật phân đẹp. Tô Dư rất là ra khẩu ác khí, ánh mắt bê ngễ, không tồi, muốn cái gì quan phủ đại ấn, nàng là ta vị hôn thê, ai có thể cướp đi. Ai dám cướp đi? Các ngươi thử xem. Nói rất đúng biên thành nơi còn không tới phiên người ngoài làm cản Ninh này lánh 200 phủ binh dục ngựa mà đến, cờ sĩ phiêu diêu, cầm đầu ninh tự xâm nhập mi mắt, mọi người liền biết tướng quân phủ lập trường. a tỷ không muốn tới, dặn dò ta đến xem. a dư, ngươi không sao chứ? Riêng là nhìn xem liền phải vận dụng 200 phủ binh, có thể nghĩ nếu tô dư thật sự bị thương tàn, bọn họ khó ra tú thủy thành. Cái này nhận chi, một chút đều không mỹ diệu. Người cạnh tranh nhóm hai mặt nhìn nhau, phó thu thở dài một tiếng, cáo tử. Tô dư chiều ninh ngày xử cái ánh mắt, nhiều năm ăn ý, ninh ngày lập tức ngầm hiểu, phái người bí mật đuổi theo qua đi. Nguyên tưởng rằng còn có thể đánh một trận, liền nhẹ nhàng như vậy mà thả bọn họ đi. Lý chùa thất vọng nói. Gấp cái gì? Tô dư nâng lên cằm, chúng ta chờ xem. Nghe nàng nói như vậy, quen thuộc nàng người đôi mắt sôi nổi sáng lên. Nguyệt Hắc phong cao. Thiếu nữ ở vị hôn thê khuyên rô hạ sớm đi vào giấc ngủ, tô dư xoay người từ khuê phòng lui ra ngoài, môn dấu hảo, giao đại á chi vài câu, nàng vội vàng rời đi. Thằng đến nghe không thấy tiếng bước chân, linh miểu đôi mắt mở, bọc chân bất đắc dĩ mà phiên thân, tươi cười cất dấu nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sùng lịch. Nàng làm như đoán được vị hôn thê muốn đi làm cái gì, ban ngày bị người khiêu khích, lấy A dư tính tình định sẽ không bỏ qua. Bao nhiêu năm rồi nàng nghe sự tích của nàng một chút phong phú đối vị hôn thê nhận chi, nàng thực hiểu biết nàng. Đồng dạng, cũng thực tín nhiệm nàng. Đi ra đại môn, tô dư ngẩng đầu đỡ ngực, từ trong lòng ngực lấy ra khăn che mặt mang hảo. Đại đi xa, nàng thổi tiếng huyết sáo huyết gió, trong bụi cỏ nhảy ra năm người. Phần 39 Thứ phương khách điểm đi đi đi, đánh nhau đi. Chương 42 Thứ phương khách điểm Ban ngày ăn bẹp Công tử ca nhóm tâm tình không phải thực hảo, lẫn nhau đều là người cạnh tranh, trở lại khách điếm, tất nhiên là ngươi xem ta không vừa mắt, ta xem ngươi không vừa mắt. Khách điếm bị bọn họ bao xuống dưới, ngồi ở rộng mở kính tung đường, tên là Trung tịch thiếu niên một quyền nện ở bàn trà, dẫn tới chén trà chấn động, cái này tô dư. Tấm mắt mọi người bị hắn hấp dẫn, đồng dạng cũng bị hắn nói câu ra hoán hận. Nếu không có tô dư, này một hàng làm sao bất lực trở về. Hiện nay khắp thiên hạ thế gia hảo môn đều đang tìm tiết sư trí nữ, tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực khó khăn bị bọn họ tìm được, đi vào biên thành thế nhưng đụng tới Tô Dư cái này chứa ngại vật. cương Long không áp bọn gián độc, nếu muốn ở tướng quân phủ bảo hộ hạ động Tô Dư, khó khăn chỉ sợ không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Trước tiên tìm được tiết sư trí chi nữ, chiếm tiên cơ, nhưng nếu không thể đoạt ở phía sau người tới phía trước định ra cùng tiết gia hôn sự. Tiết sư di chạch bọn họ căn bản không dính dáng. Bóng đêm dần dần dày. Đến từ Thịnh Kinh nhị lưu thế gia công tử ca nhóm tạm thời bắt tay giảng hòa, thương thảo đối phó tổ dư kế sách. Xem bộ dáng này chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước. Tiết sư chi nữ bị một nữ tử mê tâm hồn, nếu muốn đem nàng mang về Thịnh Kinh, khó. Càng đừng nói biên thành toàn ở tướng quân phủ khống chế hạ, phàm là nháo ra đại động tĩnh liền sẽ rút dây động rừng. Đến lúc đó vẫn là cho người khác làm áo cưới. Tô dư có ăn chơi chắc táng chi danh, đích sắc không phải dễ trọc. Phó thu trong tay bưng trà, dùng sắc hơi lãnh, bên người gã sai vật đại khí không dám xuyến mà vì hắn dịch thuốc. Muốn nói tô cô nương một cái tát quái lợi hại, lại nghiêm trọng điểm, công tử gương mặt này sợ là muốn phá tướng. Ăn một cái tát, phó huynh liền tưởng như vậy nhịn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Phó thu Tiểu lý tàng đao. Thả chờ ta nên thú tiết cô nương, làm tiết ra danh chính nguồn thuận con dễ một cái tô dư, không đáng để lo. Như thế, chúng ta tới đây cái nào không nghĩ nên thú tiết cô nương. Phía trước muốn bà mối tới tương xem, vì còn không phải là danh lợi song thu còn có thể ôm được mỹ nhân về. Bằng không chúng ta vội vã chạy tới làm gì. Lời này nói được thật là trắng ra, thế ra thiếu niên suy một tiếng, đừng đem ta và các ngươi nói giống nhau. Ta là thiệt tình ngưỡng mộ tiết cô nương. Lấy tiết sư làm người, hắn nữ nhi so với hoàng thành chân chính long tử phượng tôn, cũng không hoàng nhiều làm. Người như vậy, nếu có thể cưới làm vợ, đó là cả đời phúc phận. Đừng động nói đến cỡ nào đường hoàng, bọn họ mới đầu tới này, cái nào không phải một vì sắc, nhị vì danh, tam vì lợi. Thiên hạ chỉ có một vị tiết sư, tiết sư chỉ có một nữ nhi, này phất lượng, mặc dù thiếu nữ mắt mù ống yếu cũng là cực hảo đăng thanh vân lộ bản đạp. Mấy người các hoài quái thai, thương lượng sau một lúc lâu cũng thương lượng không ra nhất trí nhận đồng đối sách. Cái nào đều tưởng ở thiếu nữ trước mặt trang quân tử, cái nào đều không muốn nhiều xuất lực. Trung tịch cảm thấy không thú vị, ta liền không phục buổi tới cũng tới rồi thả xem từng người bản lĩnh, ta đi ngủ. Hắn vừa đi, những người khác cũng muốn chạy, chớp mắt công phu chính đường chỉ còn lại có phó thu cùng nghiêm gia trường tử, hai người liếc nhau phó thu đứng dậy cáo biệt. Bóng đêm sâu nặng, an mặc điếm tiểu nhị hầu hạ ninh thiếu công tử mang hảo đỉnh đầu mũ quả dưa, ở ngẫu nhiên chút xuống mà xuống ánh trăng trung hướng Tô Dư làm mặt quỷ. Thế nào? Có phải hay không thực anh tuấn? Tô Dư lúc trước đối hắn có khí, đánh hắn một đốn này khí liền tan, hai người vẫn là giao tình thâm bằng hữu. Tới rồi lúc này hắn hãy còn có nhàn tâm treo ghẹo, Tô Đại Tiểu Thư ngồi ở nóc nhà, vây vây tay, lười biếng mà thúc dụ. Mau đi mau đi. Cung tôn tại nóc nhà bốn thiếu không nghĩ tới ninh thiếu công tử không trang đứng đắn khi là này đức hạnh, khoảng cách cảm yếu đi không ít. Xưa nay bọn họ thấy ninh gia tỷ đệ đều là kính nhi viên chi, thật luận lên kính lớn hơn sợ. Ninh gia tỷ đệ cùng bọn họ bất đồng, là căn hồng mầm chính quan lại con cháu, tỷ đệ hai người cùng tô dư cảm tình tốt nhất, dù vậy lớn lên về sau chơi đến cũng ít. Lần này ninh ngày chủ động xin ra trận sắm vai làm chuyện xấu điếm tiểu nhị. Kinh tục trà dư quang nhìn mắt bên người hiếp mắt chúng gió tô cô đương, phỏng đoán hắn này cử rất lớn có thể là ở hướng tốt nhất bằng hữu kỳ hảo, y đồ một lần nữa dung nhập nàng nơi vòng. Như vậy cũng hảo, như vậy chẳng sợ bọn họ đều đi rồi, còn có người bồi ở bên người nàng. Tưởng cái gì đâu? Tô dư chụp hắn bả vai, đôi mắt câu lấy cười, mau xem, ninh ngày vẫn là lần đầu tiên làm việc này đâu. Suốt thân tướng môn ninh thiếu công tử, Giam ba câu từ hành lang tiếp nhận khách điếm tiểu nhị bưng tới rượu, bước nhanh đi vào một chỗ vườn hoa, miêu thân mình nương cành lá thấp thoáng đem chuẩn bị tốt ngông. hắn rược ngã vào trong đó. Làm tốt này đó, hắn ôm vỏ rượu giống mô giống dạng mà chiều hộ vệ nơi phòng cho khách đi đến. Cũng không tệ lắm sao, liền biết tiểu tử này tắt đâu Nhớ rõ lần trước ninh ngày cùng nàng đi ra ngoài giáo huấn người, hẳn là 4 năm trước đi. tô dư cúi đầu cười cười, lẩm bẩm một tiếng điều tử thúi. Bốn thiếu ngồi ở nóc nhà đếm ngược, từ 100 đếm tới 0, cái kia hai chữ còn không có từ trong miệng bay ra, một tiếng hít gió vang vọng yên tĩnh đêm tối. Tô Dương ngáp một cái, "Đến đây đi, cho bọn hắn thật giải giáo huấn." Bốn thiếu hưng phấn mà ở ban đêm nhai răng, như vô tình ngoại, này đại khái là bọn họ công thành danh tội trước cuối cùng một lần tập thể làm càn hồ nháo. Ngấm lại đã liên tiếp, lại nhịn không được kích động. Các hộ vệ uống lên sam cường hiệu ngông, Hãn rực rượu, ngủ đến trời đất tối tăm. Ninh này mũi chân vừa chuyển tự trong phòng quải ra tới cùng Tô Dư đám người hội hợp. Năm người ăn ý mà lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười, ở ban đêm đấu đá lung tung mà đá vang quý công tử môn. Đầu tiên tao hương chính là Phó Thu. ngươi ở trong mộng bị đột nhiên tiếng vang bừng tỉnh, không kịp đốt đèn. Phó Thu nhìn phá cửa mà vào người trắng mặt. ngươi ngươi là ai? Tô Dư dương giọng cười nói, tấu người của ngươi. Sáu người một hống mà thượng, trường hợp hỗn loạn, lý Chu ở bên trong trẻ tuổi nhất, mắt thấy phải bị bài trừ tới, vội văng nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, lại làm ta đá hai chân. Không vội không vội, mọi người đều có phân. Bị tâu phó công tử tới biên thành một chuyến, cảm nhận được bất đồng nơi khác phong thổ. Mà cùng đi người cạnh tranh nhóm, cơ hội khó được, làm hồi hoạn nạn huynh đệ. Năm cái ăn chơi chắc táng cộng thêm một cái căn hồng mẩm chính tướng quân con vợ cả. Sấn đêm đem tứ phương khách điếm nháo phiên thiên. Ngày hôm sau, đến từ thịnh kinh tự cho mình siêu phàm công tử ca nhóm, thiên sáng ngời, cửa thành mới vừa khai liền vội hống hống mà dẫn dắt không ngủ tỉnh hộ vệ lái xe đào tẩu, thoáng như phía sau có sói đói ở truy. Bốn thiếu cười cong eo, hoan nghênh lại đến A. Bị tấu đến mặt mũi bầm dập thế ra công tử, đáng giận. Không cần tưởng, mọi người đều biết đây là tô dư dẫn người động tay. Ngày đó... Tô ăn chơi chắc táng phái người cấp tứ phương khách điếm đưa đi một trương mặt giá trị ngàn lượng ngân phiếu. Đánh người, tập đồ vật, gấp 10 lần bồi thường trở về, ngay cả chủ quán tiếp nhận ngân phiếu sau đều chỉ là bất đắc dĩ cười. Ăn chơi chắc táng tất phong, làm người lại bực lại ái. Thái dương cao chiếu, tô dư sinh động như thật miêu tả nàng là như thế nào ra sức đánh cho rơi xuống nước, thiếu nữ ở một bên nghe được mi mắt cong cong, biết ngươi lợi hại. Đó là buồn cô nương lợi hại địa phương nhiều đi. Nhà Minh tiểu viện, Tô Dư nằm ở tiểu trúc giường gối cánh tay xem qua đi, quang mang chiếu xuống thiếu nữ tiếu lệ khả nhân, nàng động tâm tư, ao miêu, để sát vào lại đây. Như thế nào? Linh miểu không nghi ngờ có hắn, túi người tới gần. Nhìn nàng trắng non phấn nộn khuôn mặt, Tô Dư ở mặt trên nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, biết không? Bị ta hôn, chính là người của ta. Thiếu nữ xấu hổ hạp đầu. Suy nghĩ hơi khoảnh, cười nói, Á Dư cũng là người của ta. ân, như thế nào nói đều đối. Kinh này một chuyện, cả tòa tú Thủy Thành đều biết Tô An chơi chắc táng nhiều cái miệng thừa nhận vị hôn thê. dần dần mà, không biết từ ai trong miệng truyền ra một câu thịnh hành phố lớn ngõ nhỏ nói, có thể làm Tô Dư nghiêm túc, trừ bỏ chơi, đó là mắt ngông lũa trắng nhìn thấy mà thương thiếu nữ. Này đây ninh đại tiểu thư công khai ở giải đoán bia trước từ bỏ đối Tô Dư truy đuổi sau vì hấp dẫn tô dư chú ý, càng ngày càng nhiều nữ hài tử tranh tiên bắt trước thiếu nữ trên người mảnh mai khí chất, thậm chí có người trước mắt cố tình trên lụa trắng làm kia hai mắt một sờ soạng đáng thương tư thái, ngày nọ không cẩn thận bị tô dư gặp được, có thể nói giống đuôi mèo. tô đại tiểu thư bên đường không khách khí mà châm chọc một đốn, trận này bắt trước vừa trào lưu mới bị ngừng. mọi người bừng tỉnh, nguyên lai like ăn chơi chắc táng cũng có chuyên tình nhân, đều là ăn chơi chát táng. Cuối tháng, bốn thiếu chi nhất Vương Ngạo Trần cùng yêu thầm cô nương đính hôn, tiệc đính hôn, Tô Dư mang theo linh miểu tiền đến, hai người sóng vai mà đứng, ra vào có đôi, đi đến nào đều là tiêu điểm. Phó quá trận này tiệc rượu, mọi người liền phải đường ai nấy đi. Vương Ngạo Trần nắm tay hắn vị hôn thê cùng mọi người nâng chén, kính ngày mai, cùng với ngày mai chúng ta. Tô Dư đem chứa đầy nước trái cây tiểu chén rượu nhét ở vị hôn thê lòng bàn tay. Chính mình tiêu tiêu sái sái bưng lên chén rượu Khách và chủ tận hoan Cùng lúc đó, thịnh kinh Nửa ngày trong vòng Tất cả mọi người hiểu được phó Nghiêm, Trung, Trân, Ngọc 5 đại gia tộc công tử bị người liên thủ đánh Đánh đến thế thảm Thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ Nhìn kia ngày xưa Kim Ngọc Ngọc bội nhi lang tê Sao một cái đầu heo lợi hại Chương 43 Đau về đau Lần này hồi kinh đã chịu nhục nhã cảng vì trí mạng. Đầu heo Ngũ công tử danh hào ở đối thủ một mất một con ác ý tàn hạ càng truyền càng quảng, Phó Thu một ngụm ngân nha quả thực muốn cắn, một cái tắc chụp ở bàn, đổi lấy chính là khóe miệng xé rất đau. Em đẹp thế ra công tử, đi tranh biên thành, trở về bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, khiêng không được kia phần đau, Phó Thu hốc mắt ngậm nước mắt, lại bực bội cũng không dám tiếp tục tẩy mạnh phát tiết. Bọn họ từ biên thành rời đi, Một đường ra roi thúc ngựa trở lại thịnh kinh, chỉnh ba ngày thời gian trên mặt thương vẫn không thấy nhẹ, có thể thấy được tô dư đáng người xuống tay chi trọng. Bí mật hồi kinh, nguyên có thể thần không biết quỷ không hay mà hồi phủ, ai thành tưởng nửa đường gặp được yên thuật cái này không ấn lẽ thường ra bài cầu độ vật, không khỏi phân trần kéo ra bọn họ dùng để che giấu tiệu mảnh, nào đến tất cả mọi người hiểu được bọn họ bị người giao hấn. Đáng giận! Nay thương thế! Làm nghề y vài thập niên lão đại phu nhìn đều nhịn không được vô an tán dương, đến là có bao nhiêu tàn nhẫn, xuống tay lại có bao nhiêu tinh chuẩn, mới có thể làm ra như vậy buồn cười lại khó giải quyết vết thương, còn đừng nói, đánh thật xa xem, là rất giống. Lão đại phu nói thanh tội lỗi, xoay người lấy tổ truyền thuốc trị thương không dám đem nói đã chết, chỉ đẩy nói sẽ hảo, đến nỗi khi nào hảo, hảo có thể hay không lưu sẹo, ai biết được. Hán bổ cứu nói, Lão hủ vô năng, nếu phải nhanh một chút khôi phục, còn cần thỉnh trong cung ngựa y đi trần trị cho thỏa đáng. Câu này nói ra tới, phó người nhà vốn là lo lắng sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà âm trầm đi xuống, vì việc này thỉnh ngựa y phó ra mặt còn muốn hay không? Phó ra muốn mặt, phó công tử liền không thể muốn mặt, việc này, ân, là rất khó xử. Phó thu mắt trông mong mà nhìn nhà mình cha. Phó gia chủ còn không có trách cứ hắn làm việc bất lợi, quay đầu nhìn đến hắn cầu xin ánh mắt, giận sôi máu, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Không khí răng co, lão đại phu cũng không ngẩng đầu lên, tay chân lanh lẹ chút nào không chịu ảnh hưởng mà thế thương hoạn băng bó hảo, lãnh dược đồng thông dòng tối lui. Đi ra phó gia môn, hắn cảm thán một tiếng, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, phú quý trong hổ gia tới lại như thế nào. Dược đồng sách theo hồng thuốc ngoan ngoãn mà đi theo lão giả bên cạnh người, sư phụ, kế tiếp đi đâu ra. lão đại phu khẽ bước trong dâu, đi chung ra. Ở chư vị gia chủ nghĩ thông suốt chịu vì nhi tử mất mặt ném đến trong cung trước, xử lý miệng vết thương sống, còn phải hắn tới. Yến phủ Yến gia chủ lão thần khắp nơi mà nghe thủ hạ người hội báo, sau một lúc lâu nâng chung trà lên uống một ngụm, hoan thanh nói, tiết sư trì nữ, không nên vọng động. Cũng chỉ có những cái đó ấn không được tính tình nhân tài sẽ giống trong núi hổ tung tăng ngày nhót. Hôn nhân đại sự, hơi chút xử trí không lo, hoặc khúc nghi nơi nào lại như vậy dễ trọng Tiến ra, còn không muốn cùng tòa ủng tứ hải sản nghiệp hoặc ra đối thượng. Phần 40 Nói đến cực kỳ minh bạch, báo tin người trịnh trọng hạc đầu, cẩn tuân gia chủ phân phó. Cha! Cha! Thiếu niên nhấc chân dạo bước tiến lên chính đường, mặt mày hớn hở. Cả người tràn đầy đồng bộ tinh thần phấn chấn. Gặp qua tiểu công tử. Là thập nhị thúc a, miễn lễ miễn lễ, không cần khách sáo. Thiếu niên hai ba bước tiến lên hướng chủ vị nam nhân túi người hành lễ, hài nhi bày kiến trà. Vừa muốn mắng hắn một tiếng lỗ mạng yến gia chủ nhìn nhà mình hài tử ngưng ở giữa mày vui mừng, không đành lòng nhiều hắn hảo hứng thú, trừng mắt nhìn người liếc mắt một cái chậm gì gì mở miệng, "Đứng lên đi." "Chuyện gì hô to gọi nhỏ?" thường ngày lễ nghi đều học được đi đâu vậy thiếu niên cười hì hì thò lại gần cha ngươi là không biết phó nghiêm trung chân ngọc nam đại gia tộc công tử bị người tấu tấu đến nhưng tàn nhẫn ta liền nói sao bọn họ vô thanh vô tức chạy tới biên thành khẳng định không có làm cái gì chuyện tốt này không bị người giao hấn muốn ta nói giao hấn hảo phải biết rằng là ai động tay bản công tử nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn tiến gia chủ tức giận mà xem thường hắn Cuối cùng, đối một bên xem náo nhiệt trung niên nam nhân phân phó nói, đi, cha cha cái kia tên là Tô Dư nữ tử, nhìn xem ra sao lai lịch. Là, gia chủ. Tô Dư. Yến thuật vốt cầm vẻ mặt hưng phấn nói, là nàng đem ngũ công tử đánh thành đầu heo. Cha, người này thú vị, ta muốn cùng nàng làm bằng hữu. Lại ở hồ nháo. Bị hắn lôi kéo ống tay áo, Yến gia chủ sầu đến khỏe mắt nếp nhăn đều nhiều hai điều. Bọn hạ nhân lui đi ra ngoài, hắn thấp giọng thở dài, "A Thuật, ngươi từ nhỏ ra vẻ nam nhi, nhưng lột đi này thân nam trang rốt cuộc là nữ hài, đừng cả ngày cái cỏ ồn ào không cái an tâm, cha lô thai đều phải bị ngươi sǎo điếc." "Ai nha, cha, ngươi chê ta xảo." Này Yến ra chủ một cái đầu hai cái đại, "Hảo, hảo, đi cùng ngươi những cái đó bằng hữu chơi đi." "Bằng hữu?" Tiễn thuật Lệnh A, hai tay chống nạnh, đầu cao ngẩng, Ta. Yến thuật, Yến học đạo. Thứ hôm nay trở đi, không có bằng hữu. Yến gia chủ rất nhiều thời điểm đều suy nghĩ không thông. Hắn rõ ràng là cái tâm tư thâm trầm đùa bỡn thủ đoạn người. Như thế nào liền sinh dưỡng cái không lắm cơ linh nữ nhi. Hắn đỡ chán, nghị nghị vẫn là quyết định quan tâm một chút. Hỏi, bọn họ như thế nào ngươi? Bọn họ? Hừ. Nhão bẻ, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Dù sao từ hôm nay trở đi ta một cái bằng hữu đều không có, ta muốn cùng đánh ngũ công tử Tô Dư làm bằng hữu." Nàng hé mắt, hắc hắc cười hai tiếng, ta tưởng cùng nàng cùng nhau đá cầu. Hỏi là hỏi không ra cái gì tới, yến triện lười đến lại phản ứng nàng. Không có bằng hữu cô đơn yến thuật một lòng cân nhắc nên như thế nào cùng Tô Dư giao hữu. Biên thành, Tú thủy, Tô Dư đứng ở liếu Hạ vì nam thượng hai vị bạn tốt đưa tiễn. Kinh tục trà muốn đi thịnh kinh cầu học lấy bị khoa khảo, Lý Chu muốn đi đương thủ thành binh, lúc trước ở đua ngựa chàng đã từng có một hồi chính thức phân biệt, lại ở chu niệm thương tiệc đính hôn uống rượu hát vang, tựa hồ không bên tiếp ngôi. Thiên hạ đều bị tán yến hội. Tô Dư vô vô hai người bả vai, tới rồi kia, các ngươi liền phải chiều ứng cho nhau. Đừng ném chúng ta tú thủy thành người, hảo hảo làm, hảo hảo khảo, tranh thủ công thành danh toại giáo mọi người chấn động. An chơi chắc táng kiếp sống kết thúc ý nghĩa nguồn chính thức khiêng lên trên vai trách nhiệm, lưng đeo trách nhiệm người giống như phụ trọng đi trước, tô dư không nghĩ tới muốn quá như vậy nhật tử, cũng không cần thiết quá như vậy nhật tử. Nàng cha mẹ song vong, trừ bỏ cái kia xa ở thịnh kinh làm đại quan thúc phụ, trong nhà chỉ còn nàng một người. An uống không cần sầu, nàng cùng Á miêu vui vui vẻ vẻ liền hảo. Vận mệnh cho mỗi cá nhân phô liền con đường đều bất đồng, hiện giờ vô luận kinh tục trà vẫn là lý chùa. Đều phải nghĩa vô phản cố dọc theo con đường kia đi nhanh đi trước Vì chính mình, cũng vì người nhà Tô dư Kinh tục trà không lại chơi hắn cây quạt Giữa mày tràn đầy bất đồng dĩ vãng thần thái Tô dư Ta hy vọng một ngày kia có thể ở thịnh kinh nhìn thấy ngươi Hắn có loại rất cường liệt dự cảm Có một cái quyền khuynh triều dã thúc phụ Chẳng sợ nàng thiền cư biên thành Nên nàng gánh vác, trốn không thoát Tô dư ý cười hơi cường Thế sự như mây bay Quay đầu công dã chàng, đương nhiên như thế nào vui vẻ như thế nào tới, không phải sao? Kinh tục trà cười gật đầu, ngươi nói đúng. Lý chùa cong bọc hành lý cùng người nhà vây vây tay, quay đầu nhìn về phía hắn nhiều năm các đồng bọn, Hảo, đường bức nàng, chúng ta mọi người đều biết bị buộc làm việc rất khó chịu, vì cái gì hiếu thắng người sở khó. Hắn khẽ môi lực hai, tô dư, lần sau tái kiến, ta hy vọng ngươi vẫn là ngươi, là càng vui vẻ ngươi. Đương nhiên, Tô Dư không chịu thua mà nhúng mày. Đến lúc đó nhớ rõ kêu chúng ta uống ngươi rượu mừng nha. Bốn trẻ măng coi cười, chăm miệng một lời nói ra những lời này. Tô Dư liếc mắt bên người văn nhược tú khí tiểu cô đương. Xem nàng thực mau đỏ mặt, không cấm con mi, sẽ. Linh miểu ôm vị hôn thê cánh tay, thẹn thùng mà dưới đáy lòng lặng lẽ tính nổi lên nhật tử. Nếu A Dư tưởng cùng nàng thành hôn nói, ngày nào đó mới hảo đâu. nghĩ tới nghĩ lui. Nàng vẫn là cảm thấy hôm nay hoặc sáng thiên hảo. Nhưng mà tưởng là một chuyện, làm lại là một chuyện, lấy lập tức cảm tình cơ sở, A Dư sẽ không nhanh như vậy cưới nàng. Không đến vị hôn thê cam tâm tình nguyện thực hiện hôn ước, nàng phải làm, còn có thật nhiều. Tiến đi kinh tục trà cùng Lý Chùa, vì được đến người trong lòng thưởng thức duyệt nạp, vương Nạo trần cũng không quay đầu lại mà bước lên thê gia vì hắn sắp xếp tốt cải tạo chi lộ, tưởng ở nửa năm sau như nguyện cưới hồi tức phụ. Mặc kệ lên núi đao vẫn là hạ chảo dầu, hắn đều đến toàn lực ứng phó. Đồng dạng toàn lực ứng phó, còn có kế thừa gia nghiệp Chu niệm thương. Bốn thiếu như vậy ai đi đường nấy có chính mình liều mạng phân đấu tiền đồ, không có bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, biên thành tựa hồ trong một đêm thanh tĩnh không ít. Qua không hai ngày, tô dư nhạy bén phát hiện, nàng tìm không thấy có thể cùng nàng cùng nhau chơi người. Ngày xưa có thể chơi đến một chỗ thế nhưng đều ở tránh nàng. Ngay cả kim sán cái này một lòng đi theo nàng phía sau cầu kêu bái sư người, một ngày nào đó cũng an tĩnh lại. Rất xa, nhìn ánh mắt của nàng, bất đắc dĩ lại buồn bã. Am ngươi nói này rốt cuộc sao lại thế này. Tiểu viện, thiếu nữ tay cầm cà rốt đầu uy nhốt ở lồng sắt con thỏ, nghe được hỏi chuyện nàng ngẩng đầu, hẳn là sợ ngươi đi. Sợ ta? Ta có cái gì sợ quá? tô Dư không hiểu ra sao, ngữ khí có điểm bị khuất. Ta tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng cũng chú ý công bằng cạnh tranh, tới rồi đua ngựa chẳng gặp được nguy hiểm ngẫu nhiên còn sẽ cứu người, tổng không thể bởi vì ta đánh kia mấy cái thế ra công tử liền sợ ta như hổ đi. Hú hổ, hổ, kia đều lần trước sự. Nàng ngồi ở cao cao ghế tròn, một cặp chân dài nhàn tới không có việc gì tới lui, nói chuyện công phu đoạt quá thiếu nữ trên tay kia căn do trưởng biến đoạn ca rốt, đừng uy, lại uy con thỏ nên cắn ngươi. Hảo đi. Lại cho ta lấy căn lớn lên Nhìn nàng hứng thú rạc rào Tô dư nghiêng đầu nhìn nhìn lồng sắt miệng Vẫn luôn ở động thỏ ai dài Phi thường hoài nghi còn như vậy uy đi xuống ngốc con thỏ sẽ trực tiếp bị căng chết Từ sọ so che tuyển căn không dài Không ngắn đưa qua đi Linh miểu vốt cả rốt hừ một tiếng a dư, ngươi hảo chán ghét Ta lại như vậy không đúng mực người sao Ta như thế nào liền chán ghét Con thỏ căng đã chết kết quả là Thương tâm còn không phải ngươi Tô Dư không muốn cùng nàng đàm luận con thỏ như thế nào, có lẽ mà sờ sờ nàng phát đỉnh, à miêu, những người đó như thế nào sẽ không chịu cùng ta chơi đâu. Muốn ta một người chơi, nhiều không thú vị. Không phải còn có ta sao. Linh miểu không vui nàng đem chính mình đã quên, càng không vui nàng có lệ, nghiêng đi thân mình toàn tâm toàn ý uy con thỏ. Ta không có đã quên ngươi. Tô Dư hướng tay háo túi lấy ra một viên đường uy đến miệng nàng biên, ngươi không phải có con thỏ sao. Còn tưởng cùng ta chơi sao? Đường ngọt tư tư, phồng lên một bên quai hàm, Linh nhỏ bé cô nương hảo phóng mà tha thứ nàng, Như thế nào không nghĩ? Ngươi tưởng chơi, ta đều có thể bồi ngươi nha, Chính là ta bồi không được ngươi, Cũng có thể tìm người tới bồi ngươi sao? Tô dư ánh mắt sáng lên, ngươi có chủ ý? Ừ, còn có tính tình Tô dư thích nàng này phó kiểu khí bộ dáng Một tay chống thỏ lung túi người ở môi nàng hôn hôn, Ngoan. Nói cho ta. Nàng hơi thở quái dễ ngửi, thiếu nữ thính thai lại ở nóng lên, quay mặt đi nhỏ giọng nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tìm không thấy người, vậy dứt khoát tiêu tiền nhận người hảo. Trọng thường dưới tất có dũng phu, ta không tin đầy đường giải bố cáo sẽ không ai dám tới. Dưới khi chớ nói bồi ngươi chơi, chính là bồi ngươi đánh đá cầu tái đều khiến cho. Dù sao ta có tiền. Chương 44 Hồng Nhật phá vân mà ra. Tiên tĩnh biên thành tạo nên một trận xuân phong, phong phất động liêu sao, phất động người đi đường phát, chậm rãi, theo đám người không ngừng đi lại, bước hỏa cuộn tròn có sinh cơ. Người bán rong nhóm đẩy xe nhặt vị trí dừng lại, xử lý hào hết hệ, thanh thanh giọng nói, chuẩn bị thét to. Lại tại hạ một khắc kinh ngạc mà gãi gãi đầu, xảy ra chuyện gì? Như thế nào thật nhiều người đều hướng cùng cái phương hướng chạy. Đông Tây Nam Bắc Thị Tường đá cắt rán một bộ báo cáo. Không phải cái gì tập nã đạo tặc quan phủ công văn, càng không phải nhà ai tiểu hài tử đi lạc tìm không trở lại tìm kiếm đại gia trợ giúp, là tô ra ăn chơi chắc táng lại có tân hoa chiêu. Tiêu tiền nhận người bồi chơi, việc này như thế nào nghe như thế nào không đáng tin cậy, không hổ là cao lương con cháu, có tiền không chỗ hoa, thỏa thỏa bại gia tử. Trong đám người ăn mặc keo kiệt thư sinh vừa muốn thuận theo tâm ý châm trọng hai câu không làm việc đàng hoàng. Ánh mắt vô tình dừng ở Tô ra hứa hẹn một trăm lượng nguyệt bạc, hắn bước phát cũ mơ hồ cất giấu đầu sợi cổ tay áo, trầm mặc. Trầm mặc chính là đại đa số. Tự xưng là thanh cao nhà nghèo thư sinh, khiêng đòn gánh bán người bán hàng rong, sơ bím tóc nhà bên nữ hải, lưng đeo thiết kiếm nghèo túng kiếm khách. Ở trầm mặc chung, vô số người tối đầu lại ngẩng đầu, tinh tế nhìn về phía bố cáo thượng mấu chốt tin tức. Báo danh giới hạn 3 ngày, cần kinh tuyển chọn. Thông qua tuyển chọn giả, khắc tặng 10 lượng chúc mừng phí, chiêu mãn 30 nhân viên ngăn, thành 10 quảng đại người chơi luận bàn tài nghệ. Không thể không nói, này bố cáo xuất hiện dẫn tới biên thành nhân tâm xôn xao. Tô gia khai ra nguyệt bạc, so giống nhau cạnh kỹ quán khai ra giá cả nhiều gia gấp ba, đó là dưỡng ở kiểu nguyệt lâu chính thức tuyển thủ một tháng đều lấy không được 50 lượng, không nói đến trăm lượng. Bà tầng lâu, rượu nếp bất đắc dĩ mà vì hợp tác đồng bọn đệ ly rượu. Đàm tiêu yến yến, a dư làm gì vậy, thọc gậy bánh xe sao? Không dám đảo rượu trưởng sự góc tưởng. Tô dư ị ở lan can bàn tay trắng chấp ly, trong lâu cái gì trình độ ta xem đến môn thanh, thật muốn thọc gậy bánh xe, nào dùng đến dán bố cáo. Nàng muốn lợi hại hơn người. Ý tứ trong lời nói rõ ràng truyền đạt đi ra ngoài, tuy không dễ nghe, lại là rượu nếp nhất thiên tâm lý do thoái thác. Tô dư người này ở ngoạn nhạc để bụng cao khí nào? Tiểu Nguyệt lâu tuyển thủ không vào nàng mắt cũng thuộc bình thường. Nàng ngâm ngâm cười, ba mươi người, ba ngày chiêu đến đủ sao? Không đủ, vậy đem một trăm lượng sửa vì ba trăm lượng. Rượu nếp vì này một nghẹn, theo bản năng nhìn về phía đối diện nhẹ trước trầm uống thiếu nữ, tiết cô nương quả thật kẻ có tiền. Tô dư ngửa đầu uống lại ly chung rượu, hảo, nên trở về, không ta tòa chấn, phỏng trưng á chi kia nha đầu muốn sầu hỏng rồi. Nàng đi vào thiếu nữ bên người rối tay đem người nâng lên, Linh Miểu, chúng ta đi thôi. Nàng thật là đến chỗ nào đều mang theo hai mắt mù tiểu cô nương, người đi rồi. Diệu Nếp thưởng thức tinh ánh dịch thấu dạ quan bôi, sách thực sự có tiền. Tô Cổng lớn khẩu cái cọ ồn nào mà bài khởi hàng dài. Gia chủ lại ở thời điểm này vây vây ống tay háo chạy, A Chi trong tay sách theo đồng la, sống không còn gì luyến tiếp mà gõ gõ, an tĩnh, an tĩnh. Kêu Phá giọng nói đám người nên loạn vẫn là loạn, thậm chí có người cắm đội không ấn quy cụ tới, nói không hai câu bên đường xảo lên. Chửi bậy thanh, làm bồn thanh, đồng la thanh cùng với tiểu nha đầu tê thanh kiệt lực tiếng hét thất thanh, loạn thành hỏng bét. Tô dư một chân đá vào người nọ ngông, mặt mày tẩm sương tuyết, làm ngươi an tĩnh, không nghe thấy sao. Cãi nhau nháo sự giả khái không tuyển dụng, ngươi có thể đi rồi. Đột nhiên bị người ở phía sau đạp chân. Vương nhị mặt rỗ hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đất bò lên, ai? Là ai đánh lén lao tử? Người mới vừa bò dậy, tô dư không khách khí mà lại cho hắn một chân, vẫn là cùng cái địa phương, lực đạo so với phía trước trọng không ít. Ít nhất này một dưới chân đi, vương nhị mặt rỗ dây rủa một phen mới nhe răng nhết miệng mà đứng lên. Thỉnh sao? Cô đi. Tô, tô đại tiểu thư. Vương nhị mặt rỗ lập tức cho chính mình một cái tát. đắc tội đắc tội. Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. Được rồi, đừng vướng bận. Tô Dư ném ra một cái bạc vụn, cho ngươi nương mua chỉ gà bổ bổ. Vương nhị mặt dỗ hung là hung điểm, còn không nói lý, nhưng hắn là cái hiếu tử. Được bạc, hắn mang ơn đội nghĩa mà chiều Tô Dư khái cái văng đầu, ma lưu chạy. Từ nay về sau ba ngày đều tới tô cổng lớn khẩu hỗ trợ duy trì trật tự, bất quá đây đều là lời phía sau. Lập tức. Mọi người nhìn Tô Dư cùng với bên người nàng dung sắc thanh tuyệt mắt mù cô nương. Trường hợp tiên tĩnh, A Chi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã trở lại. Đám người tự phát nhường ra một cái lộ, Tô Dư nhấc chân đi lên bậc thang. Ta đâu, phải có bản lĩnh không cho người thêm phiền thoái, tự nhận có thể ở ngoạn nhạc một đạo cùng ta tương đối một vài đứng ở bên phải. y lý Quy Củ báo danh, ba ngày sau tử ta tự mình tuyển chọn. Phần 41 chư vị có thể tới là cho tô mổ mặt mũi, không cho các ngươi đến không, đi lên mỗi người đều có thể lãnh 10 cái tiền đồng, nhưng nói tốt, muốn thầy ta tuyên truyền. Ta, tô dư, thành mời chơi chung hảo thủ, việc này càng nhiều người biết càng tốt. Nếu có người trực tiếp đem cao thủ để cử đến ta trước mặt, ta liền lại tặng hắn một lượng bạc, các ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng sợ không năng lực cũng có thể bạch nhật bạc, sao có thể không tốt? Trương Đồ Tể dẫn đầu trầm trồ khen ngợi, Lúc sau tất cả mọi người gân cổ lên cao giọng nói tạ. trương ma hỗn loạn đội ngũ khoảnh khắc bị chia làm hai đội, có tự nghĩ năng lực không đủ lập tức đi lánh 10 cái tiền đồng, cũng có người cắn răng tính toán thử một lần tuyển chọn. Báo danh người rất nhiều, nhưng chân chính dám đứng ở tô dư trước mặt nói một câu nhưng thí một vài, không nhiều lắm. Sau giờ ngọ Linh miểu đi hậu viện uy con thỏ, nàng không chút suy nghĩ ném xuống báo danh ký lục biểu đi theo nàng phía sau, A Chi nhìn che miệng cười trộm cười đến Tô Dư Hòa Thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Người phi một thạch, gia chủ đối đai chủ tử thái độ so với trước kia hảo không ngừng một đinh nửa điểm. Nàng không hảo xem náo nhiệt, đi tới đi tới liền ngừng lại, đi cửa lo liệu báo danh việc. Không lâu lắm đường sỏi đá, thiếu nữ một tay chống trúc trượng, một cái tay khác bị Tô Dư yên lặng nắm ở lòng bàn tay, hai người ăn ý mà không nói gì, gió thổi qua các nàng góp gáo, hình ảnh thật là ấm áp. Như thế nào không nói lời nào? Đang đợi ngươi nói nha. Thiếu nữ con môi, ngươi cùng lại đây làm cái gì? Tô Dương Ngượng ngùng nói thói quen, kiêu ngạo những mày, cùng lại đây không được sao. Con đường này lại không phải chỉ cho ngươi một người đi. Nói xong nàng cảm thấy khẩu khí vọt chút, méo méo lòng bàn tay mềm ấm đốt ngón tay. Ám yêu, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm gì? Ta làm cái gì khó lường đại sự sao? Bất quá là ra cái chủ ý mà thôi. Cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta hồ nháo A. Thô Dư cảm khái nói. Linh miểu cười hồi nắm tay nàng, ta là A Dư vị hôn thê nha, hồ nháo lại như thế nào? Nếu thật là hồ nháo, những người đó liền sẽ không đổ ở cửa cướp báo danh. Thế nhân vì danh vì lợi dụng tận thủ đoạn, ngươi bất quá là vì vui vẻ, này không coi là cái gì. Ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Béo tốt mập mạp con thỏ nghe được chủ nhân thanh âm chi lăng khởi lỗ thai. Tô Dư nhìn nàng sườn mặt ý cười càng sâu, đỡ tiểu cô nương ngồi ở thấp bé ghế gỗ, nàng đệ mới mẹ cả rốt qua đi, nột uy con thỏ đi. Ánh mặt trời ôn nhu sau giờ ngọ, thiếu nữ tay cầm cả rốt đầu uy đôi mắt hồng hồng ra lông tuyết trắng con thỏ. Tô Dư một thân cẩm tú váy dài lười nhác mà ngồi ở một bên cao ghế, nàng trang điểm từ trước đến nay đều là tùy tâm sở dụng, tinh xảo mi đổi, thực mâu thuẫn, mang theo trí mạng hấp dẫn như là bất luận cái gì sự tình đều không thể động nàng tâm, như là xoay người lại có thể vì một sự kiện phân đấu quên mình. Người như vậy, một khi nghiêm túc, đó là tương đương có mị lực. Thí dụ như giờ phút này nàng nhìn mảnh mai tiểu cô nương, trong mắt toát ra thích cơ hồ muốn đem người hòa tan. Thiếu nữ mặt đẹp không biết khi nào vượng nhiễm ra đẹp hồng đỏ, nàng cầm cà rốt, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát run, "A Dương, có thể không cần xem ta sao? Gia nào có xem ngươi?" Rõ ràng liền có. Tô dư không thừa nhận, nàng không hảo lại nói, chỉ là thoạt nhìn mất hồn mất vía, theo tâm sự phiêu sa cả rốt chậm rãi chết đi mấy tớ, thỏ hai dài bị nhốt ở lồng sắt, có mấy lần suýt nữa gấp đến độ muốn cắn người. Buồn không ngủ ngốc. Tưởng cái gì đâu. Tô dư rốt cuộc xem bất quá đi, không đành lòng lại khi dễ nàng, nhìn ngươi, uy con thỏ mà thôi, xem đem vật nhỏ này gấp đến độ. Vậy ngươi tới huy nha. Ta huy theo ta huy. Tô Dư không khỏi phân trần mà nắm tay nàng, ra thị tương rán, linh miểu hơi thấp đầu. Nàng thực thích như vậy an tĩnh ái mỗi thời khắc, sẽ cho nàng một loại bị A Dư ấm lòng che chở cảm giác. Ở gặp được nàng phía trước, nàng thiên địa là yên tĩnh, ở gặp được nàng lúc sau, chẳng sợ yên tĩnh chung cũng sẽ chảy ra một cái lưu động con sông. A Dư là cái nhàn không xuống dưới người, nàng thích chơi, hơn nữa chỉ thích chơi. Bôi ở nàng bên người, Linh miểu cảm nhận được dĩ vãng đều chưa từng thể nghiệm quá kích thích, mới đầu nàng cảm thấy sợ hãi, hiện tại, nàng bắt đầu hưởng thụ. Nàng vị hôn thê, là cái chẳng sợ nhìn không thấy đều sẽ mang cho người nồng đậm cảm giác an toàn tươi sống tồn tại. Nàng hoặc cười hoặc nháo, thiết linh miểu đều thích. Nghĩ nghĩ, nàng vương tay. Tô dư nắm nàng tay lặng im mà đầu vì con thỏ, con thỏ nhấm nuốt cả rốt thanh âm lộ ra thanh thúy, cùng xuân phong quẻ với nhau, mặc danh làm người cảm thấy ấm áp. Cái tay kia lại lần nữa sờ soạn lại đây, một chút miêu tả nàng mặt mày, hình dáng. Ta hảo tưởng thiếu nữ tiếng nói mềm nhẹ khàn khàn, quyến luyến cùng sa tưởng từ môi răng lưu tiết chảy khai, ta hảo muốn gặp tha dư một mặt. Thô dư ngước mắt, liếc mắt một cái, thấy rõ nàng khát cầu. Yếu ớt cùng kiều mị đồng thời từ thiếu nữ trên người phát ra, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất khiến nàng ở ngắn ngủi một cái chớp mắt, thoát ly thiếu nữ bản thân tiên chân. Giao cho một phần hái hùng khiếp Vịa trí thức mỹ Thô dư ghét nhất có người đối nàng động tay động chân Nhưng hiện tại Nàng biết hầu giật giật Từ nàng vị hôn thê không chê phiền lụy Mà dùng lòng bàn tay biểu đạt đối nàng tưởng niệm A dư linh nhỏ bé cô nương khổ sở Mà nhào vào nàng ôm ấp Quá chẳng ghét Ta nhìn không thấy ngươi Như làn đếm tới rồi chưa thành thục liền từ trên cây hái xuống thanh Quả, chưa sót Ôm nàng An ủi nói tới rồi bên miệng Một chữ cũng phun không ra khẩu. Tô Dư chỉ có thể ôm nàng càng khẩn. Hiện tại phố lớn ngói nhỏ truyền đến lợi hại nhất đó là Tô Gia nhận người một chuyện, ngắn ngủn nửa ngày công phu liền truyền ra tú Thủy, có thể nghĩ đến lúc đó mộ danh mà đến sẽ càng nhiều. Biên thành có uy tín danh dự gia tộc đều được dặn dò, sôi nổi cấm trong tộc con cháu bồi Tô Dư lêu lồng, mệnh lệnh hạ đạt, không ngừng Tô Dư không có bạn chơi cùng, mặt khác ăn chơi chắc táng càng là nhàn đến ra ngứa. Ở biên thành bất hòa Tô Dư chọi gà đua ngựa đá cầu ném thẻ vào bình rượu, kia còn làm cái gì ăn chơi chắc táng. Chơi đến không tận hứng, một chút tư vị đều không có. Tô Dư dám ở cửa nhà hoa số tiền lớn nhận người, những người khác thật đúng là không này là gan. Một không có can đảm, nhị không ra tài bạc triệu tiêu xài mấy đời đều không lo tiền tiêu vị hôn thê. Ngày này đám ăn chơi chắc táng chắc đôi, hai ly rượu xuống bụng, ước định hảo đi tô ra hỗ trợ bọn họ không thể cùng tô dư chơi, những người khác cùng tô dư chơi, bọn họ tổng có thể hãy chờ xem. trong nhà trường bối lại bá đạo, không thể liền đương cái quần chúng đều quản. vì tuyển ra một đám chân chính có năng lực, kim sán lánh một chúng ăn chơi chát táng tự phát đi vào tô trạch, sung phong nhận việc mà đương báo danh giả đối thủ. ý tứ thực minh xác, tưởng từ tô dư nơi này lấy tiền, đến trước thắng bọn họ. tô dư mừng rỡ xem náo nhiệt, liên tục ba ngày. Tổng cộng 642 người báo danh, mà trải qua tầng tầng tỉ thí tuyển chọn, trổ hết tài năng có 42 người. 42 người chung, Tô Dư tự mình kết cục kiểm nghiệm trình độ, lại đào thải 12 người. Báo danh đến tuyển chọn, hao phí 7 ngày thời gian tuyển ra 30 danh ưu tú người chơi, lấy người như vậy số, tổ chức đá cầu tái đều dư giả. Có chuyên trúc người chơi đoàn thể, Tô Dư tiếp tục chơi đến hôm mưa gọi gió thèm đến biên thành chúng ăn chơi chắc táng nước miếng đều phải chạy xuống tới. Về đến nhà, Kim Sán vẻ mặt buồn bực mà đẩy ra cửa thư phòng, hỏi ra nghẹn ở trong lòng vấn đề, vì cái gì chúng ta không thể cùng tô dư chơi? dựa vào cái gì? dựa vào cái gì? Kim Lão Gia thông thả ung dung mà đem đưa hướng thỉnh kinh mật tin chiết hảo, bằng nàng thúc phụ là đường triều tướng gia, người thúc phụ nức vỡ thiên là ngũ phẩm kinh quan, tướng gia không muốn duy nhất chất nữ học cái xấu đương cha cũng không nghĩ ngươi ăn không ngồi rồi hư hao thời gian thuyết giáo nói kim sán tự động che chắn suy đầy mình khiếp sợ lui ra ngoài mỗi một ngày tưởng bái sư tưởng điên rồi kim thiếu gia lén lút đổ tô ăn chơi chắc táng ở bên đường lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói không ít lời nói nếu dùng tam câu nói khái quát tinh túy đại để là sư phụ ngươi biết đại gia vì sao không dám cùng ngươi chơi sao bởi vì ngươi thúc phụ là tướng gia Hướng ra không chuẩn ngươi cùng chúng ta học cái xấu, ngươi mau tìm hắn phiền thoái đi thôi, xảo thắng chúng ta tiếp theo chơi. Trường 45 Không trung bay vũ, mưa phùn đầm đìa ở đường phố hai bên nở rộ hoa tươi, bọt nước dính ở kiều nộn cánh hoa, rất có tinh ánh dịch thấu mỹ cảm. Tô Dư cầm trong tay 36 khớp xương rủ giấy đứng ở bên đường, nghe được lời này phản ứng đầu tiên không phải bực bội, mà là ghét bỏ mà thối lui nửa bước. ai là sư phụ ngươi. Ai muốn cùng ngươi chơi? Kim Sán nói ra lời này thật là hoa không ít dũng khí, hắn gãi gãi đầu, sư phụ, ta không lừa ngươi. Chính là ngươi thúc phụ không cho chúng ta cùng nhau chơi. Hắn tới chính là vì chọn sự, chọn không đứng dậy chẳng lẽ không phải bạch náo loạn? Thô dư mặt mày đạm nhiên, hỉ nộ không hiện ra sắc. Này đó là biên thành đệ nhất nữ ăn chơi chắc táng lợi hại chỗ, ở nàng không nghĩ bị người xuyên qua nội tâm ý từng khi, nàng là hoàn mỹ. Đôi mắt tìm không được một kia sơ hở. Nàng trong tay sách theo xếp hàng lấy lòng bánh hoa quế, dù giấy vòng quanh lòng bàn tay xoay nửa vòng tròn, bọn nước theo rủ duyên nghiêng nghiêng bay ra đi, bắn tung tóe tại kim sán trên mặt. Lo lắng mách lẻo không thành lại đắc tội hắn xem trọng sư phụ, kim thiếu gia dùng tay háo lau mặt, là thật sự. Ta cũng là mới vừa biết ngài cùng tướng gia quan hệ, an thật lớn cả kinh đâu. Sư phụ ngài giấu đến đủ chết. A nàng cất bước. Không lớn vui nghe lời này, nói mấy câu liền đem người ta nói chạy, kim sán bước nhanh đuổi kịp nàng, không phải ta nói, tướng gia quản được quá rộng đi, ngài có ngài tự do, biên thành có uy tín danh dự nhân gia cơ hồ đều bị hắn giận dò. Ngài nói, hắn mãi đương chiều tướng gia, cao cư tướng vị ai dám cùng hắn phản tới. Tú thủy thành tưởng cùng ngài đã cầu trọi gà đánh mã cầu nhiều như đầy sao, nay không phải không có biện pháp sao, cánh tay không lay chuyển được đuổi. Đừng theo. Phiền. Kim sán lập tức ngừng ở tại chỗ, bung dù nhìn nàng cao gầy bóng dáng, đắn đo không chuẩn nàng là phiền chính mình lắm miệng, vẫn là phiền thịnh kinh vị kia. Nay đại khái là hắn bình sinh làm được lợi hại nhất một sự kiện, đánh đương triều tướng ra tiểu báo cáo. Lợi hại mà hắn quả muốn chống nạnh. Tự cho là làm được thần không biết quỷ không hay, bị tư tư tính ra khả năng không dùng được mấy ngày hắn là có thể bái sư học nghệ. Nói trở về. Sư phụ dưỡng khí công phu thật không sai, tướng gia có nàng làm chuyện đó nàng thế nhưng ổn được. Thay đổi hắn, sớm đương trường tạc. Về nhà con đường này, Tô Dư đi được tứ bình bát ổn, nện bước không nhanh không chậm, biểu tình bình tĩnh thường hòa, tay trái xách theo bánh hoa quế, tay phải nắm dù giấy, đẩy cửa mà vào. Nàng khi trở về, Linh Miểu chính cẩn thận mà ôm bể cá từ phòng ra tới, tính toán cùng Tiểu Cẩm Lý cùng nhau nghe vũ. Quân thuộc tiếng bước chân vang lên, Nàng cười cười, "A Dư, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về?" Cách màn mưa, nàng Tiều Nhu mềm mại tiếng nói truyền đến bên tai, Tô Dư Long Mi khẽ nhúc nhích, lại ngẩng đầu. Nàng lo âu mà bung rủ ở tiểu viện đào quanh, vừa đi vừa nói, "Tức chết ta, tức chết ta, đường đường tướng gia như thế nào liền không làm nhân sự đâu." Không làm nhân sự Tô tướng, kết thúc một ngày bận rộn sinh hoạt, trở lại tướng phủ, quản gia phụng một chồng thư từ từ cung cung kính kính giao cho hắn. Đều là từ biên thành đưa tới, nói đều là chất tiểu thư tình hình gần đây. Xem xong tin, Tô Ly hừ lạnh, xem đem nàng năng lực. Bại gia tử, tiêu tiền tự mình tổ kiến tiểu đoàn thể, làm khó nàng nghĩ ra, làm nàng đem tinh lực hoa ở địa phương khác, như thế nào liền như vậy gian nan. Tô Ly phiền lòng mà xoa mày, tiết ra cô nương lại ở dạy hư bổn tướng chất nữ. Một cái manh nữ, cũng không biết từ đâu ra như vậy đại mị lực. Thế nhưng có thể hống đến á dư khăng khăng một mực cưng chiều che chở, không chỉ có như thế, mới nhận thức bao lâu người liền hống đến trên rừng đi, còn có miệng vị hôn thê danh phận. Quốc gia đại sự cũng chưa nàng hai sầu người. Xem hắn lo lắng suốt ruột bộ dáng, quản gia không đành lòng mà nuốt xuống lúc sau những lời này đó. Tô Ly thở dài, mệt mỏi ngồi ở hoa lê chiếc ghế, nói đi, cất giấu làm gì? Có nói cái gì là buổn tướng nghe không được sao? Quản gia vội vàng túi người, tướng gia nghe xong ngàn vạn muốn giải sầu, nói: Kỳ thật, kỳ thật cũng không có gì. Quản gia lau đem hắn, biên thành tân truyền đến tin tức, kim gia tiểu nhi tử, hắn, tô tương bưng lên trên bàn pha tốt trà thơm, trà ôn vừa lúc, hắn không chút để ý mà khẽ nắp trà, hắn làm sao vậy? Hắn chạy đến chất tiểu thư trước mặt chọn xử đi. Trong ngay mắt, tô ly mí mắt phải hung hăng nhè nhè, nàng đã biết. Không tồi, kim gia tiểu nhi tử khuyến khích chất tiểu thư cùng ngài nháo đâu. Quả nhiên, tô tương một bộ sốt ruột biểu tình, nhịn nhẫn rốt cuộc không nhịn xuống, nhắc nhở kim láo gia hảo hảo quản giáo quản giáo nhà hắn nhi tử. Phần 42 Quản gia lên tiếng. Hắn lại hỏi, đây là đệ mấy thiên. Ngày thứ ba. Ngày thứ ba. Sự tình đi qua ba ngày, nàng thế nhưng có thể nhịn xuống bất hòa ta nháo. Tô tương vui mừng nói, A dư trường bản lĩnh. Người cũng trầm ổn, không tồi. Quảng gia giật giật ngôi, yên lặng đem lời nói nghẹn trở về. Hắn rất muốn nói tiểu tổ tông đây là cố ý lượng ngài đâu, khởi điểm còn sẽ sinh khí, hiện nay liền khí cũng không chịu cùng ngài sinh, thực rõ ràng làm lơ a. Mặt trời lên cao, tô gia tiểu viện lâm vào một mảnh an tĩnh. Tô dư mấy ngày nay tức giận đến răng đau, buổi tối ngủ nói nói mớ đều đang mắng người, trong lòng nghẹn hỏa, cúc hoa trà uống lên không ít một giấc ngủ dậy vẫn là lợi xương đau xem bệnh đại phu mới vừa đi tô dư nằm ở tiểu giường dầm gì nói chỉ có nàng có thể nghe hiểu nói căn cứ đối nàng hiểu biết linh miểu suy đoán nàng lại ở nhắc mãi tô tương không phải thật sự khí bất quá ngươi không cần thiết chịu đựng phát tiết ra tới cũng hảo đi đá cầu chàng đá cầu đánh mã cầu cũng đúng a ngươi buồn ở nhà không ra đi không khó chịu sao ta không cần đi ra ngoài tô dư chủ động uống nàng uy tới lê cành Cách ngàn giảm vạn giảm, ta không thể vọt tới thịnh kinh tìm hắn đại náo một hồi, còn không thể cho hắn thêm điểm cách đứng sao Hắn đều dám hạn chế ta giao hữu tự do, chưa chừng cũng dám ở ta bên người an trí nhãn tuyến. Kia vừa lúc, khiến cho những cái đó nhãn tuyến trở về nói cho hắn, ta, bị bệnh. khí bị bệnh, răng đau, hấp hực, chơi cái gì đều nhấp không nổi tư vị. Nàng đệ thấp thanh, lại nếm khẩu lê canh, chúng ta dọa dọa hắn, hắn người này. Ngươi cùng hắn phản tới hắn cường thế mà lợi hại, tính tình lại xú lại ngạnh, nhưng ngươi muốn vu hồi tới, hắn liền luôn uống. Có cha Di Trúc ở kia, ngươi nói ta để ý đến hắn không phải, không để ý tới hắn cũng không phải, đơn giản làm hắn miên man suy nghĩ đi thôi, hắn tự loạn đầu trận tuyến, biên thành còn không phải ta định đoạn. Dù sao ta không đi thỉnh kinh, đánh chết cũng sẽ không dạy hắn như ý. Nga Linh miểu ổn định vững chắc bưng chen sứ, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều ý đồ xấu. Hư sao? Tô dư há mồm cắn truyền đạt tiểu sứ muống, lê canh rót tiến hết hầu, nàng thích dí mà mỹ mắt, ta răng đau cũng không phải là giả, ngươi nói một chút, hắn này không phải ý định khí ta sao? Thân cư địa vị cao người đều nhiều như vậy thật xấu sao? Cũng không phải. Ta đoán, tô tương ứng nên là không biết như thế nào đối với ngươi hảo. Hắn làm ta tự sinh tự diệt, ta liền phải cảm ơn hắn. Nàng đoạt quá tiểu cô nương trong tay chén sứ đặt ở một bên bàn nhỏ, không khách khí mà đem người ôm tiến hoài. Thiết Amiêu, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi không chuẩn thế hắn nói chuyện, nếu không ta sẽ giáo huấn ngươi nga. Ta không có thế hắn nói chuyện. Bị nàng ôm, Linh Miểu thẹn thùng mà đè ở trên người nàng. A Dư, ngươi, ngươi buông ta ra, không bỏ. Ngươi vừa rồi nói đúng, nhốt ở trong nhà là rất buồn. Ngươi muốn hay không thay ta giải buồn, giải buồn. Ngươi nghĩ đến cái gì hảo ngọn sao? Tô dư trộm cùng nàng kề thai nói nhỏ, tiểu cô nương trên mặt nhiệt khí đều phải bay ra, nàng ngẹn hư, thân thân ngươi, được không? Hảo! Hảo nha, nhưng ngươi muốn dạy ta, hơn nữa ngươi muốn mở ra môi phùng làm ta đi vào. Này không thành vấn đề. Tô dư nhìn chầm chầm nàng tiểu diễn môi, trong mắt ngậm cười, à miêu, ta trước cho ngươi làm mẫu một lần. Chờ! Một tiếng thấp thấp nước nở bị nuốt vào hết hầu. Nào đó ăn chơi chắc táng khi dễ khởi tiểu cô nương tới tâm ứng tay. Môi lưỡi gian lui tới trò chơi thật sự thú vị khẩn, bị đầu lưỡi câu làm ra thiện hừ chạy vào tâm khảm, tô dư ôm trong lòng ngược người nhanh nhẹn xoay người. Môn phanh mà bị đẩy ra, ninh hy trong mắt che ưu sắc, a dư, nghe nói người bệnh. Phong yên tĩnh, lờ mờ hình ảnh xuyên thấu qua bình phong chiếu ra, áp đến mức tận cùng thở dốc thanh nghe được người mặt. Hồng, hai đỏ. Tô Dư trầm gì gì mán nuốt, nuốt xoăn tới hương tần, cảm nhận được dưới thân người kinh hoàng bất an, chấn an mà hôn hôn nàng cái chán, tiếng nói khàn khàn, a miêu ngoan. Linh Hi sắc mặt trắng bệnh, thẹn thùng mà lùi lại một bước, ta, ta không biết các ngươi, thẳng đến đem người hướng hảo. Tô Dư chỉnh liễm cổ áo thực mau từ bình phong mặt sau quải ra tới, a Hi, này không phải khi còn nhỏ, ngươi về sau vào cửa không cần như vậy lô mãng hấp tóc. Nàng nhĩ tiêm bay một sợi hồng, che dấu tính mà sờ sờ lỗ thai, ninh hi ngơ ngác mà nhìn nàng, a dư, các ngươi, như thế nào? Đối thượng tô dư thanh triệt như nước đôi mắt, ninh đại tiểu thư thực mau tỉnh táo lại, không, không như thế nào, ta, ta nghe nói ngươi bị bệnh, là bị bệnh. Tô dư lý hảo cổ tay háo đi qua đi hướng nàng nhướng mày cười, chính là bị bệnh, ngươi cần phải thay ta hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền, ta là cấp hỏa công tâm. Hậm hực năng giải. Hậm hực. Linh Hy nhìn nàng mặt mày hưng hào, thật cảm thấy chính mình nghe được tiếng gió lốc hề hề chạy tới hành vi quả thực xuân đấu, không chút suy nghĩ một chưởng đánh vào nàng vai trái, "Rất tốt, ngươi tiếp tục hậm hực đi." Tô Dư bị nàng đánh đến lùi lại hai bước, ngẩng đầu người lại hấp tấp mà chạy. Nàng quay đầu hướng bình phong mặt sau thiếu nữ Tô Khổ, "Linh Miểu, nàng đánh đến ta đau quá." Ôm đầu gối ngồi ở trên giường nữ hải tử đỏ mặt, nhỏ giọng trách mắng xứng đáng. Linh đại tiểu thư tiến đến tô trạch thăm bệnh, lúc đi vẻ mặt buồn bực. Một màn này trong tối ngoài sáng nhìn đến người rất nhiều, tốt lắm bằng chứng tô dư sinh bệnh một chuyện. Tin tức truyền tới thịnh kinh, tô ly phủ mật tin quan tâm sẽ bị loạn. đứa nhỏ này, nguyên nói nàng là ổn trọng, không thành tưởng thế nhưng cách không cùng bổn tướng gọi nhịp, khí đại thương thân, nàng đây là đồ cái gì? Tô gia còn sót lại cây non. Nếu không phải thật sự phụng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã ngậm ở trong miệng sợ tan, làm gì nhất định phải bước nàng tới kinh? Không bỏ ở mỹ mắt phía dưới nhìn, chính là biên thành có lại nhiều nhãn tuyến, một khi xảy ra chuyện, tuy là hắn vị cực nhân thần lại có tác dụng gì. Nàng vì sao không chịu lý giải buồn tướng tâm đâu? Ta là nàng thúc phụ, trên đời thân nhất người tô ly suy sụp mà dựa vào lương ghế, bàn mười mấy phong mặt tin, đều nhắc tới sinh bệnh một chuyện có thể thấy được tin tức không có giả bộ. Thôi, thôi. Tô tương vành mắt thường đỏ, nàng tưởng chơi khiến cho nàng chơi, tả hữu chơi không được 2 tháng, lại quá 2 tháng, nàng cần thiết muốn vào kinh. Hắn nếu mày suy tư, vẫn là không yên tâm, mới từ trong cung lui ra tới lao thái y y, y thuật tinh vi, thỉnh hắn cả nhà đi biên thành dưỡng lão. Không phải nói thân mình thực hảo sao. Như vậy điểm việc nhỏ liền khó thở công tâm, con nít con nôi. Cả ngày rượu ngon mỹ nhân, nhật tử tiêu giao, có cái gì hảo hâm hực? Quản gia không dám trả lời, túi người xưng là. Người mới vừa xoay người, liền nghe tô tương trầm giọng giận dò. Đúng rồi, kim gia kia lắm mồm tiểu tử, lại thỉnh kim lão gia hảo sinh quản giáo một phen. Chương 46 Thiên tình, chọn sự kim thiếu gia ghé vào trên giường nên đón một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là thuốc cháu đánh giá chung. Tướng gia nguyện ý lui một bước đổi chất nữ thể sắc và tinh thần thư thái, bọn họ lại có thể cùng tô dư gây sóng gió. Đến nỗi tin tức xấu. Kim sán nhìn cầm trong tay ra pháp thân cha, cái chán tẩm ra mồ hôi lạnh, này. Cha, không được nha cha, lần trước đánh ta thương còn không có hảo, lại đánh nhi tử khiêng không được nhưng sao sinh lại hảo. Kim láo ra mặt trầm như nước, tay cầm cành mận gai vận may đến phát run. Trời mới biết nhận được tướng gia ý bảo sau. Hắn dọa đều phải hủy chết. Quyền Khuynh Triều dã Tô tướng, động động chân triều đình đều đến run hai run, hắn không thể tưởng được nhà mình nhi tử lá Gan lại là như vậy phỉ, không biết trời cao đất dày chạy tới châm ngòi nhân ra thúc cháu quan hệ, hắn cũng không dám làm sự, tiểu tử thúi đôi mắt không nháy mắt mà làm. Tướng gia phái tới người chỉ nói hảo hảo giáo huấn một phen, đến nỗi giáo huấn đến loại nào trình độ mới có thể giáo xa ở thịnh kinh tướng gia bất giận. Kim lão gia ngón tay nắm chặt Dồn khí đan điền, lăn lại đây. Kim Sán nắm lỗ thay lắc đầu, không cần. Cha ngươi muốn đánh chết chính mình thân Nhi tử sao? Nói chưa dứt lời, hắn càng kháng cự. Kim Lão gia trong lòng ngọn lửa thoán đến càng cao, người tới. Đem ngãi danh cho ta ấn hảo. Hôm nay không dạy hắn biết như thế nào sợ, hôm nào hắn sớm hay muộn đem mạng nhỏ chôn vùi. A, đừng đánh, cha, cha đừng đánh. hài Nhi biết sai. Kim Lão gia nhẫn tâm dạy con. Nhắm hai mắt đem người đánh đến ra chóc thịt bong, Kim Sán hơi thở thoi thóp mà ghé vào bàn giải, "Cha." "Cha ngươi hảo nhẫn tâm." Hắn khiêng không được hôn mê qua đi, Kim lão gia đau lòng mà không dám nhìn hắn, chớ trách cha tâm tàn nhẫn, "Cha là cho ngươi trưởng cái chi nhớ. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, nên nói nói muốn nói, không nên lời nói, chết cũng muốn cho ta nghẹn vào bụng. Gia này đạo gia môn, không ai giống cha ngươi giống nhau quấn người." hỏng rồi tướng gia chủ tính, bị đánh một trận Tính nhẹ, hắn run rẩy tay cắn chặt răng, nhìn về phía hầu hạ ở bên đại phu, trước đừng thế hắn chữa thương. Năm sáu, đi thỉnh tiểu nguyệt lâu rượu trưởng sự. Này đốn ra pháp, tới không thể hiểu được lại khí thế rào rạc, tên là năm sáu gã sai vật nhanh chân chạy trốn bay nhanh. Không cần thiết mười lăm phút, rượu nếp chậm rãi mà đến, vào cửa đó là một tiếng chuông bạc cười nhạt, kim lão gia thật lớn hỏa khí Nhi tử ghé vào cái bàn bị đánh đến thê thê thảm thảm, Kim lão gia không rảnh cùng nàng lá mặt lá trái, hắn hướng tới nữ tử mịt mờ mà được rồi nửa lễ, đứng dậy hỏi, Diệu trưởng sự thấy được sao? Diệu nếp lạnh lạnh mà liếc mắt chết ngất quá khứ Kim thiếu gia, ưn, thấy được. Nàng huy tay háo xoay người, được rồi, Kim lão gia vội đi, giao huấn một phen mà thôi, đừng thật ra mạng người. Nàng nhanh nhẹn rời đi, Kim lão gia xoa xoa chốc mũi cheo hãn. Hỏa thiêu hỏa liệu mà thúc dục đại phu, mau, mau, mau cấp sán nhi chỉ thương. Nhà ai hải tử ai đau lòng. Bị bệnh một hồi, ba ngày sau, tô dư rốt cuộc bỏ được cưới ngựa ra cửa, đi ở trên đường, nửa khác trung nội liền có sáu bảy danh ăn chơi chắc táng trước sau chân mà hưng phấn chạy tới, mời nàng buổi chiều đá cầu, ngày mai đấm hoàn, hậu thiên chơi đặng cờ ngày kia đua ngựa. Hành trình an bài mà tràn đầy. Ở nhà buồn mấy ngày, có chơi. Tô Dư ai đến cũng không cự tuyệt. Sau lại lại ở Trần Thiếu gia đề nghị hạ, đáp ứng chơi thời điểm mang theo nàng hoa số tiền lớn mời mươi người tiểu đoàn thể cùng phó ước, mị đến một đám ăn chơi chắc táng kể vai sắt cánh mà đi tiểu nguyệt lâu uống rượu. Xem ra Tô Tương rất quan tâm người. Thiếu nữ ngồi ở lưng ngựa thình lình toát ra một câu. Tô Dư không sao cả mà cười cười, không thèm nghị hắn, này đều giữa tháng, chúng ta đi trước kinh gia lý gia thủ tín. Dùng quá cơm chưa lại đi chơi. A dư, ngươi một chút đều không nghĩ đi thịnh kinh sao. Không nghĩ. Thịnh kinh kia địa phương, quyền quý như mây, không thích hợp ta như vậy tiểu nhân vật. Tô dư tay cầm dây cương, ngẩng đầu nhìn trời, huống hồ một hai năm ta còn không nghĩ tha thứ hắn. Đi thịnh kinh không thiếu được muốn bám vào hắn cánh chim hạ, làm cái gì cho chính mình tìm không thoải mái. Ta ở biên thành sống được không hảo sao. Hơn nữa. Nàng nhỏ giọng nói. Tô tương tự trăng không thích há miêu. Cách sơn thủy xa xôi hắn còn đưa Mỹ nhân tới, thật tới rồi hắn mí mắt phía dưới, không chuẩn còn phải đối ta hôn sự khoa tay múa chân. Thiếu nữ lưng cứng đờ, lập tức từ nàng trong lòng ngược ra tới ngồi thẳng, vậy không cần đi thịnh kinh, chúng ta ở biên thành hảo hảo chơi. Nay liền đúng rồi. Tô dư cảm thấy Mỹ mãn mà dục ngựa thẳng hành, đừng nghĩ như vậy nhiều, trời cao hoàng đế xa, đừng làm cho hắn ảnh hưởng chúng ta ra cửa hứng thú. Ấn. Mã ngừng ở kinh trước gia môn, người sai vặt cười ha hả mà thỉnh người vào cửa, Tô Dư lanh Thiêu nữ một chân mới vừa bước qua ngạch cửa, kinh lão gia trừ trang phục lộng lẫy cực kỳ chỉnh trọng mà ra tới đón chào, thiếp thất cùng con vợ lẽ đứng ở hắn phía sau, kinh phu nhân bồi ở phu quân bên cạnh người, hướng Tô Dư lộ ra miệng cười. Gặp qua kinh bá phủ, kinh bá mẫu. Không được không được, kinh lão gia vội vàng tiến lên hư đỡ một phen, Tô đại tiểu thư khách khí. Hán thần thái định nọt, cùng ngày xưa kêu căng bất đồng, tô dư than một tiếng, nghỉ ngơi cùng hắn chu toàn tâm tư, cười hỏi, bá mẫu bệnh hảo chút sao? Kinh phu nhân biết đây là nhà mình nhi tử bạn tốt, bất quá là tới bắt một phong thơ, nàng chịu tự mình tới, hoặc nhiều hoặc ít là xem ở cùng á trả tình nghĩa thượng. Nay đã khác xưa, hiện nay tú thủy thành hơi chút có chút thể diện đều biết trước mắt vị này chính là tướng gia thân chất nữ, phu quân sáng tinh mơ liền bắt đầu chuẩn bị trận này cung nên Thậm chí thái độ khắc thường mà lãnh nàng gặp khách, tất cả đều là làm cấp vị này tướng phủ tương lai người thừa kế xem. Phần 43 Kinh phu nhân đuôi lông mẩy nhiễm nhàn nhạt mỏi mệt, khá hơn nhiều. Giữa tháng, ta tới bắt tục trà huynh tin. Kinh tục trà cùng Lý Chùa rời đi trước cùng mọi người nói tốt, mỗi phụng giữa tháng sẽ từ thịnh kinh mang tin lại đây cùng đại gia hội báo tình hình gần đây. Kinh tục trà đi lên làm ơn nàng thủ tín khi thuận tiện vẫn ăn ở trong nhà mẫu thân cho nên tô dư tới kinh lão gia khó khăn tìm đúng nói chuyện cơ hội vội vàng phân phó gã sai vật đem chuẩn bị tốt tin dâng lên loại này bị su nịnh cảm giác tô dư không thích lấy tin không nhiều lời liền rời đi tiếng võ ngựa đi xa kinh lão gia treo ở trên mặt tươi cười dần dần trở nên ý vị thâm trường hắn nhìn vợ cả đáp ý nói không thể tưởng được chúng ta ai trả chơi bởi lêu lỏng thế nhưng kết giao như thế khó lường nhân vật cùng tướng gia chất nữ làm bằng hữu Này mua bán ổn kiếm không bồi Sớm biết việc này Có lẽ a trà liền không cần như vậy Vất vả mà vào kinh thành cầu học Kinh phu nhân nhìn cửa phương hướng Lần đầu tiên không đi để ý Phía sau di nương cùng kia Ba cái con vợ lẽ oán độc biểu tình Ở nàng xem ra a trà vào kinh thành cầu học mới là đối Kim lân há là vật trong ao Thân là tướng phủ người thừa kế Tô dư không thể cả đời lưu Tại biên thành Nàng có nàng cẩm tú tiên đồ Nếu muốn cùng nàng làm lâu dài bằng hữu, ai trả đến tự lập, càng muốn tự mình cố gắng. Cái này tiểu tử thối. Tô Dư ngồi ở lưng ngửa cười mắng một câu, hắn là đi cầu học vẫn là xem xét thịnh kinh kỳ cảnh đi. Tam câu nói không rời thịnh kinh có bao nhiêu hảo, có vẻ buồn cô nương nhiều không kiến thức dường như. Nàng đem xem xong tin chết hảo, bất quá có thể biết được hắn quá đến không tội cũng đúng, cuối cùng không đến không. Kinh tục trà ở bốn thiếu trung nhất có đầu óc cũng là nàng nhất tiến tâm. Nhưng thật ra Lý Chùa, Lý Chùa tuổi nhỏ nhất, đi thịnh kinh đương thủ thành binh, này sai sự với hắn mà nói là cái không nhỏ khảo nghiệm. Đi tranh Lý ra, thu hồi Lý Chùa tự tay viết thư tử, xem qua lúc sau Tô Dư cười cười, biết bọn họ quá đến hảo, ta là có thể yên tâm chơi. Từ nay về sau mấy ngày, biên thành bá tánh thường xuyên có thể nhìn đến Tô ăn chơi chắc táng dẫn dắt nàng 30 người tiểu đoàn thể rêu giao khắp nơi, hô bằng gọi hữu, chơi đến vui vẻ vô cùng. đúng lúc là lúc này, phía đông phú quý phố khai một nhà hiệu thuốc, ngồi công đường lão đại phu tới này ngày đầu tiên liền cứu bị lão hổ cắn thương chân vương nhị mặt rỗ, thả tịch thu khám phí, là cái gương mặt hiền tử, đại đại người tốt.